Lăng thiên truyền thuyết, tác giả, phong lăng thiên hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio canh chương 371. Kiều Trang Đà Phấn, chỉ là bước tiếp theo mình phải làm thế nào bây giờ? Đối mặt với một địch nhân rào hoạt và đa trí như vậy khiến cho thiên lý hoàn toàn bỏ đi tâm tư khinh thị ban đầu và cũng khiến cho hắn cảm giác người này khó giải quyết. Tiếp xúc mấy ngày nay nên hắn cũng biết được ý định của Lăng Thiên trong nửa năm này Kéo dài, ngăn chặn chính mình Bình thường hắn chỉ trốn tránh nhưng chỉ cần cấp cho hắn bất kỳ cơ hội nào Thì tiểu tử này lập tức xoay người lại công kích mãnh liệt Mà khiến cho thiên lý đau đầu chính là Lăng Thiên đã chuẩn bị rất kỹ càng Một kích dù thành công hay thất bại đi nữa hắn cũng chuẩn bị con đường lui rồi trừ khi nào chính mình bỏ mạng tại chỗ mới có thể giữ được tên xào trá đó ở lại võ công của lăng thiên mặc dù thua xa mình nhưng công phu khinh công so với mình không thua kém bao nhiêu tưởng gì một điều khiến cho thiên lý không thể hiểu nổi chính là một tên công tử luôn sống trong giàu sang phú quý thì sao lại có thủ đoạn ẩn giấu trong rừng rậm quen thuộc như vậy sao có thể quen với việc bỏ chạy chối chết chính mình phải dùng đối sách gì bây giờ Mặc dù chỉ ngắn ngủn một ngày thôi mà Thiên Lý đã phát hiện kinh nghiệm chạy trốn bạc mạng của Lăng Thiên rất tốt. Kinh công không thua kém gì mình. Khả năng ẩn giấu tung tích còn hơn dâm tặc huyết yến tử Lưu Phi. Điểm này khiến cho hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Phải biết rằng huyết yến tử Lưu Phi năm đó tiếng xấu vang xa. Người trong giang hồ đều muốn giết hắn. Có thể nói hắn là võ lâm công địch cũng không hề sai. Mỗi một ngày đều trải qua cuộc sống chạy trốn và đuổi giết Mà kinh nghiệm của Lăng Thiên sợ rằng sợ rằng còn hơn cả hắn nữa Đây là một thiếu gia luôn sống an nhàn ư Từ khi ra Thừa Thiên thì Thiên Lý đã đoán rằng Lăng Thiên sẽ cùng mình chơi trò trốn tìm dọc biên giới Thừa Thiên thôi Thuận tiện hắn lợi dụng tất cả các thế lực hậu thuẫn tại Thừa Thiên để tiến hành ngăn cản hoặc đánh rời sự chú ý của mình nhưng với thế cục trước mắt mà xem thì có lẽ đã nằm ngoài dự đoán của hắn xuyên qua hạp tốc này thôi là đã đến biên giới tây hàn rồi tiểu tử này đang làm cái gì vậy rời xa hang ổ của hắn mang theo mình đi du lịch khắp thiên hạ ư điều này chẳng khác gì đang chơi với lửa cả chỉ cần không cẩn thận một chút thôi sẽ bị tây môn thế gia xuất ra toàn lực tiêu diệt hắn khi đó hắn sẽ chết rất khó nhìn Nhưng mà Lăng Thiên đang chơi với lửa sao? Xuất hiện trước mặt Thiên Thiên Lý là hai con đường. Một con đường đi Đô Thành Tiên La Thành của Tây Hàn. Một con đường khác đi đến Kim Thủy Thành. Đó cũng là địa phận của Tây Hàn rồi. Cơ hồ không một chút do dự mà Thiên Lý liền chọn con đường đi về hướng Tiên La Thành. Tất nhiên Lăng Thiên sẽ rất cẩn thận. Tâm tư cẩn mật vượt ra ngoài sự dự đoán của mọi người nhưng hắn cũng là một người rất cuồng ngạo. Tiên La Thành có đại cửu Tây Môn Thế Gia Với tính cách của Lăng Thiên mà nói thì hắn tuyệt đối không cố kỵ Tây Môn Thế Gia gì cả Cho dù là bị một tuyệt đại sát thủ đuổi giết cũng vậy Hắn cũng không để trong lòng Nhưng ngược lại nếu như Lăng Thiên vì trốn tránh đuổi giết mà chọn Kim Thủy Thành Thì ngay cả Thiên Lý cũng phải xem thường hắn Cho nên Thiên Lý không hề lo lắng mà chọn con đường đi đến Tiên La Thành Bên kia Lăng Thiên thở dài một hơi Vết thương trên vai mang đến từng đợt đau đớn khiến cho lăng thiên cảm thấy rất khó chịu và không hề thoải mái chút nào. Hắn cảm giác như là mình rất rất thiếu kiên nhẫn. Với tình huống hôm nay mà nói thì chỉ cần bản thân mình kiên trì một đoạn thời gian nữa hãy đi quyết chiến với thiên lý thì có lẽ phần thắng của hắn cao hơn một chút. Cho dù không thể thắng thì cũng có thể khiến cho hắn trọng thương nặng hơn một chút. Nhưng chỉ vì bản thân xúc động nhất thời mà lại mất đi một cơ hội tuyệt hảo như vậy Với tâm kế kinh nghiệm lịch duyệt của thiên lý mà nói thì hắn sẽ không hề cho mình một cơ hội nào nữa Lăng thiên tử nở một nụ cười khổ Nếu như thế giới này có nếu như ư Bước tiếp theo phải đi như thế nào cần phải tính toán cho cẩn thận vào Vạn nhất bị thiên lý phát hiện ra thì mình muốn thoát thân rất khó khăn Phía trước là một chỗ rẽ Dường như có một gốc cây lớn bên dưới gốc cây có treo một chiêu bài của quán rượu. Ăn ở một địa phương hoang vu như vậy mà cũng có một quán rượu nhỏ. Nhìn bố chiêu, tấm vải treo bên ngoài quán rượu. Chỉ có một chữ tựu. Thank you. Thank you. Thank you. Thôi cũng khiến cho bụng của Lăng Thiên Vang lên âm thanh ứng ụt Hắn không phải là thèm rượu mà là đói bụng Ở nơi có rượu thì chẳng lẽ không có đồ ăn sao Chạy trốn tất nhiên sẽ quan trọng hơn Nhưng đối bụng mà không ăn cơm thì không hề có sức lực để chạy được Hơn nữa theo phỏng đoán của mình thì tên thiên lý kia cũng đuổi gần đến nơi rồi Đồng dạng một ngày không ăn không muốn thì hắn cũng phải vào quán này thôi Mình có thể nhân cơ hội này xem xét thương thế của hắn quyết định bước tiếp theo nên làm thế nào Nói không chừng còn có thể Đôi mắt của Lăng Thiên khẽ chuyển sau đó hắn đi đến dưới một gốc cây Chỉ một chén trà nhỏ thôi khi hắn đi ra thì hình dáng đã thay đổi hoàn toàn Bộ áo bào trắng trên người đã biến mất Thay vào đó là một bộ áo tính cũ kỹ Mái tóc cũng biến thành nửa trắng nửa đen Trên mặt có thêm một ít nếp nhăn Đôi mắt trong suốt đã trở nên đục ngầu Tấm lưng vốn đứng thẳng bây giờ đã còng xuống Nhìn người hắn cứ như một lão nhân 7-80 tuổi vậy Kiểu hóa trang này quả thực là rất thần kỳ Lăng thiên khẽ cười một tiếng Run dậy thân thể đi vào quán rượu Thiên lý đuổi theo nhanh như một cơn gió Mà không có phát hiện nửa điểm tung tích của lăng thiên Nếu như không phải thiên lý có tâm tư siêu cường Thì sợ rằng đã hoài nghi mình đã đuổi theo sai phương hướng Đúng lúc này thì hắn phát hiện phía trước có một chiêu bài của quán rượu Thiên lý tuy có võ công tuyệt thế nhưng hắn cũng là một người có sinh lý rất bình thường Khi nhìn thấy chiêu bài này thì hắn không nhìn được nuốt nước miếng cái ư Trong bụng cũng phát ra âm thanh cồn cào Trong lòng thiên lý đột nhiên giật mình Chính mình bị lăng thiên đùa dỡn trên đường rồi mình lại đuổi giết điên cuồng đến nỗi ngay cả cơm cũng quên ăn Đây không phải là một chuyện tốt gì Biểu hiện của Lăng Thiên khiến cho mình rất tức giận Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì bản thân mình khó tránh khỏi không thể khống chế được Chi bằng tốt nhất nên điều chỉnh lơ A I Lơ A Nơ Gơ Thiên gọi một bàn đầy thịt bò Một chén rượu lớn đặt kế bên nhưng hắn không uống mà chăm chú ăn như một con hổ bị nhìn đói thật lâu Ngay lúc này thì đột nhiên trong lòng hắn khẽ giật nhẹ một cái, tiếp theo là một âm thanh nho nhã vang lên, tiểu nhị, cho ta một cân thịt bò, một chén rượu lớn. Đây là thiên lý. Trong lòng lăng thiên chấn động, người này sao lại gọi giống như mình. Thịt bò bổ sung thể lực là một lựa chọn tốt nhất. Nghĩ như vậy hắn liền nuốt xuống một ngụm rồi ngẩng đầu lên dùng đôi mắt già nua của mình mà nhìn thì đã thấy thiên lý với bộ áo bào xanh đang tung bay nhẹ nhẹ dưới gió đứng ở trước mặt mình. Mặc dù bên ngoài thiên lý không có chút thay đổi nào nhưng trong lòng lại càng thêm lo lắng. Từ khi mình ra giang hồ đến nay đã tung hoành hơn 10 năm mà không một ai có thể thoát khỏi sự truy tung của mình. Ấy vậy mà bây giờ trận đánh cuộc nửa năm với lăng thiên chỉ vừa bắt đầu thôi mà đã rơi vào hạ phong Đuổi cho đến bây giờ mà vẫn không thể thấy được bóng lưng của đối phương Dựa vào lục thức cảm ứng của mình thì tiểu tử kia rõ ràng là ở không xa mình mới đúng Nhưng vô luận thế nào đi nữa cũng không thể xác định được vị trí của hắn Thật sự là một chuyện kỳ lạ mà Tình huống như vậy xuất hiện thì chỉ có một khả năng đó là Lăng Thiên cũng giống như mình đã bước vào cảnh giới võ đạo. Nhưng trải qua mấy lần giao thủ với nhau thì hắn thấy Lăng Thiên còn xa mới tiến vào cảnh giới này. Nhiều nhất cũng chỉ là tiên thiên trung đoạn mà thôi. So với Ngọc Siêu Trần của hai năm trước thì còn kém một phần. Nhưng như thế nào mà hắn lại làm được như vậy? Thật sự là khó giải thích mà. Đang lúc thiên lý buồn bực không hiểu chút nào thì đã thấy lão giả có mái tóc hoa dâm đối diện đang nhìn chính mình với một ánh mắt tò mò. Trong lòng vừa chuyển liền hỏi. Xin hỏi vị lão ca này có thấy một quý công tử bận đồ trắng đi ngang đây không? Công tử bận áo bào trắng. Đôi mắt của lão nhân đó dường như khẽ sáng lên một chút, sau đó dùng âm thanh khàn khàn. Hình như có một người bận đồ trắng vội vã đi ngang qua. Về phần tuổi lớn nhỏ thì xin thứ lỗi cho lão hủ mắt yếu không nhìn rõ được Ách, lão đệ, vị công tử kia là người thân của ngươi sao? Đôi mắt thiên lý lập tức sáng rực, Với tốc độ của lăng thiên mà nói thì lão nhân này thấy rõ mặt mới là lạ Đúng vậy, đa tả lão ca cho ta biết Hắn vừa nói vừa lấy trong người ra một lượng bạc nhẹ nhàng đặt lên bàn Một chút ngân lượng mời lão ca uống rượu Đôi mắt lão già sáng rực như nhìn thấy một tòa núi vàng bạc Đôi tay run rẩy dơ lên chụp nó vào tay đưa lên mép cắn một cái thật mạnh rồi hô to Bạc, thật sự là bạc Không ngờ sau đó hắn ôm khối bạc đó mà nước mắt chảy xuống Thiên lý thở dài một hơi Vốn người thiên hạ trong non việc thiên hạ Nhưng những thái độ của nhân gian hắn đều thấy mà không để ý đến Hắn chỉ nói Vàng bạc chỉ là vật ngoài thân thôi Lão ca cần gì làm như thế Vừa nói xong thì chủ quán đã mang thịt và rượu đến cho hắn Lão nhân kia kích động Lão để không biết Phu nhân của lão hủ vất vả nửa đời, nửa năm trước lại bị bệnh đe dọa cả tính mạng nữa Lão hủ xấu hổ không có tiền bạc để mời lão phu chữa bệnh Hôm nay có thỏi bạc này rồi thì đã có thể cứu được phu nhân rồi Vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt đau thương, nước mắt như muốn rơi xuống thì hắn đã dơ tay lên chùi rồi. Thiên lý không biết phải làm như thế nào nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác lạ lạ. Cẩn thận suy nghĩ nhưng lại không phát hiện được chỗ khác lạ đó. Thầm nghĩ chẳng lẽ mình truy đuổi lăng thiên một ngày mà lục thức đã không còn chính xác nữa sao? Lắc lắc đầu vứt bỏ ý niệm phiền phức đó qua một bên thì lại nghe được âm thanh thổn thức của lão nhân trước mặt mà đột nhiên cảm giác trong lòng xót xa. Chính mình hành đạo một đời, làm việc luôn làm theo bản tâm. Lần này giúp hắn một đại ăn sao. Thiên lý thở dài một tiếng thầm nghĩ chỉ vì một lúc vô tình mà đã làm một việc thiện rồi. Hắn gật gật đầu hỏi. Lão ca họ gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? lão nhân kia có chút ngượng ngùng mà cúi đầu xuống lão hủ hò hoắt tên là hót nguyên giáp đã 63 tuổi rồi chương 372 trăm bảy nổ truy tung thiên lý ồ lên một tiếng rồi vội đầu xuống ăn nhưng không biết vì sao trong lòng hắn càng ngày càng xúc động nhất thời hắn bỗng có cảm giác nuốt không trôi trong mơ hồ hắn cảm giác có một điều gì đó không đúng Dường như đã sáng tỏ rồi. Chỉ cần mở nốt một cửa sổ cuối cùng thôi là mọi việc sẽ rõ ràng nhưng mãi mà không thể làm được. Bất giác trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Lúc này hắn liền nghe được âm thanh của lão nhân hoát nguyên giáp kia. Lão để từ từ dùng bữa Lão hủ phải đi mời đại phu cho phu nhân mới được. Đa tả lão để đa giúp đỡ. Thiên lý cố gắng đè xuống sự phiền muộn trong lòng mà mỉm cười. Đi đi. Việc này không thể trì hoãn được. Mong rằng lão ca sớm tìm được đại phu về để trì khỏi bệnh cho phu nhân. Mong phu nhân nhanh mau lành bệnh. Đa tạ lời chúc của lão đệ. Lão giả kia cười ha ha nhưng trong nụ cười đó có vẻ thật vừa gì xoay người đi ra khỏi cửa. Thiên lý gắp một miếng thịt bò lên bỏ vào trong miệng chầm rãi nhai rồi bất giác thở dài một tiếng than. Người trong thiên hạ rất nhiều Cho dù là thánh nhân cũng không có thể cứu được hết chúng sanh Thấy tiểu nhị nhìn chính mình cười ha ha Thì hắn cũng tự nở một nụ cười dễu bản thân mình Trong lòng thầm nghĩ tiểu nhị nơi hương thôn này sao hiểu được lời ta nói Vấy vấy tay hỏi Tiểu nhị Nơi này cách tiên la thành xa không Tiểu nhị nhìn hắn với một ánh mắt xem thường mà vẫn trả lời Đúng là không xa lắm Chỉ còn khoảng bốn năm trăm dặm thôi Khách quan, ngài muốn đi tiên la thành sao? Ta đây khuyên ngài tốt nhất nên mang theo một ít thức ăn đi Vài trăm dặm đó không một bóng người chứ đừng nói là tử quán Hay là nên chuẩn bị cho thật tốt đi Thiên lý đang muốn nói gì thì đột nhiên sắc mặt đại biến Không một bóng người Vậy cách đây có thôn xóm nào không? Tiểu nhị kia thở dài Vì khách quan này Ta nói là mấy trăm dặm không có một bóng người thì sao có thôn xóm nào được. Vừa nói vừa nghiêng mắt nhìn thiên lý, khó trách người này ra tay hào phóng như vậy. Thì ra là một tên ngốc mà. Thiên lý ngẩn người. Một lúc lâu sau mới nở nụ cười khổ. Vậy lão nhân kia, trước đây ngươi có gặp qua chưa? Tiểu nhị đảo đôi mắt nói. Vị đại gia này nói đùa. Nhiều năm trôi qua cho dù người đi qua đây thì tiểu nhị ta sẽ gặp qua, nhưng mà lão nhân này ta chưa gặp qua bao giờ. Người đi đường ở đây rất thư thớt, bịch, cái bàn bằng gỗ biến thành những tấm gỗ vụn. Tiếp theo tiểu nhị thấy trước mắt mình hoa lên một cái. Nhìn lại thì thấy người mặc áo xanh đã biến mất bóng sáng giống như gặp rượt trong truyền thuyết vậy. Mẹ ơi, tiểu nhị thở phù phù quỳ xuống đất cuống quýt sập sầu mà cả người run rẩy. Chắc không được thầy tướng số nói tướng ta sẽ gặp phải tà ma Việc hôm nay không phải gặp tà ma thì là gặp gì Còn chưa bò lên thì một âm thanh vù vù vang lên Một thỏi bạc trắng từ xa xa bay đến rơi xuống trước người Hắn vừa mừng vừa sợ hãi hét lên một tiếng Lần này chắc không phải đụng tà ma mà là đụng thần tài rồi Gương mặt của thiên lý như muốn hóa thành màu đen Lửa sận từ trong con mắt như muốn đốt cháy cả thân thể hắn Bây giờ hắn đã biết hoác nguyên giáp kia căn bản là do lăng thiên hóa trang mà thành. Nghĩ thông suốt điểm này rồi thì những điều hắn cảm giác không đúng trước kia cũng rõ ràng. Thì ra tên tiểu tử kia ở trước mặt mình mà còn dám lừa mình một thỏi bạc nữa. Hay cho một lăng thiên. Ngươi có dùng khí hóa trang để trêu chọc ta sao? Nghĩ đến mục tiêu bản thân mình cực khổ để truy tung vậy mà hắn ngồi trước mặt mà không nhận ra. Còn bị hắn gọi là lão đệ nữa chứ. Thiên lý hận không thể rút đầu lưới của lăng thiên ra. Một tiểu hài tử 16-17 tuổi mà dám gọi lão tử đây bằng lão đệ. Mà ta, ta lại gọi hắn là lão ca. Hỗn đàn, tiểu dùm đáng chết. Thiên lý nổi giận như điên, cả đời hắn chưa bao giờ tức giận như hôm nay cả. Bây giờ thiên lý có ý nghĩ nếu bản thân mình bắt được lăng thiên thì nhất định phải nuốt sống hắn vào bụng. hắn sớm đã quên mất chính mình trước kia luôn nói là phải tỉnh táo khinh công của thiên lý siêu diệu vô cùng dưới sự vận công chạy toàn lực của hắn khiến cho người ta sợ hãi không thôi nháy mắt đã vượt qua trăm trường rồi đi qua ngã rẽ kia là một khu rừng rậm hoang vu càng nghĩ lại khiến hắn càng tức hộp máu nghĩ đến lăng thiên đóng giả bộ dáng già cả như cười như không Nhìn đến điểm đen ở đằng trước đang chạy như điên thiên lý cũng biết đó là hoát nguyên giáp Không phải nói là lăng thiên Một lão nhân 6-70 tuổi đang chạy như bay Thiên lý hét lớn một tiếng Lăng thiên Tên danh con người sao không đi diễn kịch đi Lăng thiên vẫn trong bộ dạng lão già khốn khổ Xoay người nhìn lại thấy thiên lý đang đuổi theo phía xa xa cất tiếng cười dài Lão đệ ạ lão ca ca phải đi mời đại phu, ngươi cũng đi tìm đại phu sao? Hai huyệt thái xương của thiên lý gồ lên, hai mắt cũng đỏ lên quát lớn. Lăng thiên, ta muốn chôn sống ngươi. Có giỏi thì đừng có chạy. Lăng thiên cười lớn một tiếng. Đột nhiên chuyển thân. Ta ta chạy vào trong khu rừng rậm rạp bên cạnh đường. Âm thanh từ xa xa truyền lại. Lão đệ ạ lão ca ca ta ở trong rừng chờ ngươi nhé. Thiên lý hét lớn theo sát phía sau và cũng chạy ngoặt vào trong rừng. Cây lớn cây nhỏ nhất thời kêu lên răng rắc. Tất cả mọi thứ cản đường đều bị chém bay. Một đường hùng hổ đuổi theo lăng thiên. Vào trong rừng cây chừng hơn 10 trượng tung tích lăng thiên lại một lần nữa biến mất tâm. Thiên lý thở một hơi rồi tìm tòi xung quanh. Khuyên đảo sang hồ bao năm. Hôm nay chịu nhiều sự nhục nhã như vậy. Còn nhiều hơn tất cả sự sỉ nhục trong đời từ trước đến giờ Điều này làm sao có thể chịu được Thần trí của thiên lý đã gần như phát cuồng Trong rừng không ngừng có chim kinh sợ bay lên Một lúc lâu sau thiên lý rốt cuộc trầm tính lại Bốn phía trừ các loại thú nhỏ hoảng sợ đang điên cuồng chạy trốn Không còn động tính nào hết Lặng lặng đứng ở trong rừng Một lúc sau bỗng nhiên thiên lý nở nụ cười nhưng không phải là nụ cười giận dữ như trước ngược lại thiên lý bỗng nhận ra hôm trước vừa mới tự cảnh cáo mình không nên nổi giận vì tiểu tử này vậy mà sao lại không nhịn được tiểu tử này có bản lĩnh chọc cho người ta phát điên chính mình cũng đã lính giáo nhiều lần rồi vậy mà vẫn rơi vào trong tính toán của hắn kỳ thực lúc hắn cùng mình nói chuyện rõ ràng có rất nhiều sơ hở bản năng võ giả của mình cũng đã tự cảnh báo mình nhiều lần Nhưng chính mình lại không phát hiện ra Không phải tính cảnh giác của mình thấp mà là mình giờ luôn đề phòng Lăng Thiên đánh lén Ám toán Nhưng không thể ngờ được là hắn còn dám ngang nhiên hóa trang đứng trước mặt mình Nếu là mình lúc bình thường Lăng Thiên quyết không thể dễ dàng qua mặt mình như vậy được Hôm nay quả thực là Lăng Thiên hắn gặp may Nhưng vẫn may có thể mãi đi theo một người sao sắc trời đã tối Bóng đêm vô tận phủ xuống sau khi một chút ánh sáng cuối cùng biến mất Giờ ở trong khu rừng u tính này quả thực là giơ bàn tay lên không nhìn rõ năm ngón Trong lòng thiên lý bóng động Tại hoàn cảnh bóng đêm vô ám này Nội lực tu vi của lăng thiên không bằng mình Mà khả năng nhìn rõ trong đêm tối có liên quan trực tiếp đến công lực Như vậy đối với mình là vô cùng có lợi Bốn phía không có nửa điểm động tính nào Lăng thiên rõ ràng vẫn ở trong khu rừng rầm này Mình chạy theo ngay sau hắn Với khinh công của hắn quyết không thể chạy xa được Rõ ràng là đã tìm một nơi bí mật Nhịn thở ẩm nấp Nên nhớ Muốn tránh khỏi lục thức dò xét của mình thì hắn buộc phải nhịn thở Phong bế lỗ chân lung toàn thân tránh cho bất cứ khí tức gì trên người phát ra thì mới được nhưng mà làm như vậy phải có tu vi nội lực cực cao chống đỡ mới được kể cả là thiên lý cũng không nhất định có thể kiên trì được cả một buổi tối huống gì là lăng thiên tu vi còn kém xa thiên lý thiên lý mỉm cười khoanh chân ngồi xuống hít sâu một hơi chậm rãi vận chuyển nội lực điều tức thần thức tựa như dòng nước lan tỏa Từ mặt đất dưới chân lấy làm trung tâm Nhẹ nhẹ phóng ra ngoài Thần thức không ngừng hướng ra xa Tựa hồ có thể tìm dò xét không giới hạn vậy Chỉ cần lăng thiên còn ở trong rừng này Chỉ cần hắn hơi động một chút Dù chỉ là tim hắn khẽ nhảy lên một chút Chính mình liền có thể lập tức bắt được hắn Dưới bóng đêm đen kịp này Nội lực mạnh yếu chính là mấu chốt quyết định thắng bại Xem ai kiên nhẫn hơn lăng thiên quả thật sự đang trốn ở dưới một gốc cây đại thụ sống lưng dựa thụ thân không hề nhúc nhích tựa như cùng là cùng với đại thụ với rừng rậm với bóng đêm hòa hợp thành một một canh giờ trôi qua hai canh giờ trôi qua một lúc lâu sau hai người không ai có chút động tác nào trong rừng tính lặng vô cùng chỉ nghe tiếng côn trùng kêu dâm gian lăng thiên âm thầm kêu khổ Vốn tính toán rất kỹ Tự tin phương pháp ẩm nấp của mình rất hoàn mỹ Chỉ cần thiên lý một lúc lâu không gặp mình hắn sẽ dao động Sợ mình đã chạy ra nơi đây liền sẽ đổi tiếp về phía trước Lúc đó mình có thể thoải mái mà hành động tiếp Bất ngờ thiên lý tâm trí kiên nghị Bị mình trêu cợt nhiều lần mà vẫn có thể bất động như núi ngồi im một chỗ chờ đợi Tuy nhất thời chưa thể tìm ra mình nhưng việc hao phí nội lực của mình càng ngày càng nhiều Đến lúc đó sẽ lộ tung tích Lúc đấy mà còn muốn thoát khỏi tay của thiên lý quả thực chính là nằm mộng Nhưng bây giờ nếu như đứng dậy chạy trốn Trong bóng tối nếu lấy tốc độ của thiên lý Đuổi theo mình là việc lại càng dễ dàng Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan bất sắc hắn âm thầm kêu khổ Mình có lẽ là đã khinh thường thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi sao Lăng thiên không khỏi trong lòng cấp tốc tính toán còn có cách nào có thể giải trừ khốn cảnh trước mắt này bây giờ. Lăng thiên còn chưa nghĩ ra biện pháp. Bên kia thiên lý cũng đã có hành động. Dù sao bây giờ quyền chủ động đã ở trong tay thiên lý. Nguyên lai thiên lý trong lúc vô tình sờ tay vào ngực. Đột nhiên chạm đến một vật gì đó nho nhỏ. Không khỏi trong lòng mừng rỡ. Có thứ này sợ gì không bước được lăng thiên hiện thân. Mà thứ này lại chính là lăng thiên tặng hắn. Tại giờ khắc này thiên lý gần như bật cười. Lăng thiên ơi là lăng thiên, ngươi thật đúng là tự làm bậy không thể sống mà. Lần đầu tiên cảm thấy mình không ngờ cũng có thể tính kế chơi xỏ lăng thiên, hắn không khỏi thấy trong lòng tràn trề khoái ý. Thứ thiên lý sở thấy chính là xà tiên nhị mà lăng thiên dùng để đối phó hắn trong rừng lần trước. Chương 373 Ngọc Gia Hồi Môn Có thể nói Thiên Lý là một trong những bậc thầy y dược đương thời Hắn đương nhiên biết thứ này làm từ gì, dùng làm gì Do đó hắn nhanh chóng đem xà tiên nhị chia thành 10 mảnh Sau đó châm lửa đốt rồi ném mạnh ra bốn phương tám hướng Dưới nội lực mạnh mẽ của hắn điều khiển Mỗi một miếng xà tiên nhị đều bị ném xa đến vài chục trượng Tạo thành một vòng vây lớn Theo sự tính toán của Thiên Lý Lăng thiên hiện giờ đang nằm trong vòng vây này Nghĩ đến cảnh lăng thiên chật vật khi bị đám sắn Trong lòng thiên lý không khỏi đắc ý khá hả cười lạnh thành tiếng Thiên lý đoán quả không sai Lăng thiên đúng là đang trong vòng vây Lăng thiên hiện giờ đang cố gắng thúc giục nội lực Đột nhiên cảm giác được phía xa có ánh lửa lòe lên Sau đó một điểm sáng yếu lập lòe bay về phía cách mình tầm 4 năm trưởng Sau đó mũi hắn bèn ngửi thấy một mùi thuốc, nhận ra đó là thứ gì bất giác trong lòng chấn kinh Có thứ này độc xà ở phương viên trăm trưởng lập tức sẽ bu lại Mặc dù độc xà cả khu rừng này có tụ tập lại đây hết thì cũng không cản được mình Nhưng mình hiện tại lại không thể Và cũng không có dũng khí cử động bởi một khi di động nhất định sẽ bị thiên lý phát hiện ra vị trí của mình Nhưng nếu bị ngàn vạn độc xà quấn lên người chẳng lẽ lại không đồng sao? Nhất thời trong lòng lăng thiên cấp bách như lửa đốt Chẳng lẽ đây là tự mình hại mình sao? Kiểu này gọi là gì đây? Thiên lý này được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất cao thủ Không nói đến việc ngươi nghiên cứu dược lý Đằng này ai lại giống như đồng nát ve chai vậy? Thứ mà mình ném lại đó hãm hại hắn thế mà không ngờ hắn lại cẩn thận nhặt lại Lăng thiên bất giác không biết nói gì hơn. Thế ngoại cao nhân đúng là thế ngoại cao nhân, không hề bỏ qua bất cứ thứ gì có thể tận dụng được. Ngay cả thứ lặt vặt gì đó mà hắn cũng tận dụng. Bốn phía cây cỏ rầm rạp đã xuất hiện tiếng sàn sạc. Mặc dù ban đầu có vẻ thong thả, nhưng cho thấy độc xà đã ngửi được mùi xà tiên nhị, hiện tại bắt đầu động. Thiên lý đương nhiên cũng nghe được tiếng độc xà bò đến, trên mặt nở nụ cười đắc ý. Mấy lần phải chịu thiệt thòi giờ phút này đã được đền bù Lăng thiên, ngươi cứ tha hồ mà nhận phần đại lễ này nhé Ha ha ha tiếng bò sàn sạc ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc Dần dần, dường như là toàn bộ độc xà trong khu rừng cũng bắt đầu động Lăng thiên thậm chí còn nghe được cả tiếng giết khè khè của độc xà Một luồng hơi thở hôi thối dần tràn ngập khoảng không gian Thiên lý bây giờ có thể đoạn tuyệt lục thức toàn thân Hòa nhập với thiên địa làm một thể. Nhưng tu vi hiện tại của lăng thiên lại không làm vậy được không thể để như vậy mãi được. Nếu không hành động, sợ rằng sẽ thành bữa lót dạ đêm cho độc xa mất. Trong bóng đêm, một cặp mắt xanh lè đã hiện ra, không cách xa thân thể lăng thiên là mấy. Lăng thiên chuẩn bị đứng lên tâm niệm bỗng khẽ động đột nhiên ánh mắt phát sáng. Thiên lý rõ ràng ném tuyến hương không nhiều lắm, chỉ có một mẩu nhỏ. Mà hiện giờ cũng đã hết Mà mình bây giờ trong người lại còn có hai cái Đây tuyệt đối là một biến số lớn Nếu là Nghĩ đến đây tâm niệm của Lăng Thiên lại chuyển Không chần chờ nữa bay người lên Kiếm quang lói lên trong rừng đêm Đám độc xà cản đường đều bị chém thành mấy mảnh máu thịt tung tói Lăng Thiên vừa mới động thiên lý đã phát hiện ra Hắn tràn ngập khoái ý cười lớn một tiếng quát Lăng Thiên, ngươi còn muốn đi sao Bị gậy ông đập lưng ông dễ chịu không Song trường hắn triển khai thân mình lao qua khoảng không tốc độ nhanh như thiểm điện Nhưng trong nháy mắt Lăng Thiên bay người lên Đã đưa tay vào trong áo lôi ra một miếng xà tiên nhị hoàn chỉnh Lòng bàn tay khẽ nắm lại Miếng hương bỗng hóa thành bột phấn Sau đó ánh lửa lói lên ném vào khoảng không gian phía sau Bỗng nhiên một mùi hương nồng đậm gấp trăm lần hồi nãy tràn ngập không trung, Độc xà bốn phía bị mùi này hấp dẫn tất cả đều quăng người lao về phía khoảng không nồng đậm mùi hương nhất Ngay cả đám độc xà đang quấn nhung nhúc trên cây cũng rời cành quăng người lao tới Thiên lý bay người đuổi đến cũng đúng lúc đám độc xà kia bay người lên chưa rơi xuống Lúc này giữa khoảng không đã tạo thành một bức tường rắn mỏng cản đường đi của thiên lý Cái ném vừa rồi của Lăng Thiên cực kỳ chuẩn xác, khiến người khác phải thán phục Nếu như sớm một chút, đám độc xà này cũng rơi xuống đất Thậm chí còn quấn lấy cản đường chính Lăng Thiên Nếu như chậm một chút thôi Thiên Lý sớm sẽ bay người qua Chỉ có không sớm không muộn mới hoàn hảo ngăn cản được xu thế tiến tới của Thiên Lý trong chốc lát Mà thứ Lăng Thiên cần cũng chỉ là một tích tắc nhỏ đó Thiên Lý bị cản trở, định sẽ phải dết rắn hoặc không cũng phải chờ khi đám rắn rơi xuống đất mới đuổi tiếp được nhưng bất kể thế nào thì thân pháp đang triển khai toàn tốc của hắn nhất định sẽ đình trệ trong chốc lát mà thân pháp của lăng thiên đã sớm triển khai toàn diện tốc độ đã đạt đến đỉnh phong tất cả chính vì muốn tranh thủ một nháy mắt này thiên lý chỉ cần khử lại dù có tiếp tục truy hích nhưng cũng đã chậm thân pháp cũng cần có thời gian mới có thể đạt tốc độ cao nhất nhưng chỉ một điểm cách biệt này cũng khiến cho hắn bị bỏ lại kiếm quang như thiểm điện chợt hiện lên xẹt xẹt xẹt Độc xà giống như những khúc thịt bị cắt nhỏ rơi xuống trong khu rừng bỗng nồng nặc mùi máu tanh áp cả mùi hôi thối vừa rồi sau đảo kiếm quang chợt hiện thân thể thiên lý bay lên đứng vững vàng trên một ngọn cây đưa mắt ra nhìn bốn phía tối đen mịt mờ Lúc này tiên lý không ngờ lại không tức giận, ngược lại cười nhẹ một tiếng, lào bào nói Quả nhiên là nhất đại kỳ tài Kiểu ứng biến này, nếu đổi lại là mình chưa chắc đã nghĩ ra được Chẳng qua dưới thiên thị địa thính của ta, ngay cả ngươi trốn, liệu có thể trốn được đến đâu bổn tỏa thích nhất là trò mèo vườn chuột này Trò mèo vườn chuột Trong hai người, đến cùng thì ai là mèo, ai mới là chuột Hai ngày kể từ khi Lăng Thiên rời khỏi Lăng Phủ, Ngọc Gia Đại trưởng Lão Ngọc Tràm Thủy, Tam trưởng Lão Ngọc Tràm không đã xuất lính đại đội nhân mã đi đến Thừa Thiên Thành. Được tin này trên dưới Lăng Phủ đều rất ngạc nhiên. Nguyên nhân chính là Ngọc Gia lần này đến đây với danh nghĩa là đưa của Hồi Môn. Hai gia tộc chẳng qua mới vừa giảm hỏi chưa gì Ngọc Gia đã mang của Hồi Môn sang. Theo tục lệ mà nói thì quả là, Phong phạm của thế gia ngàn năm đúng là không thể tưởng tượng nổi. Giống như các gia tộc khác khi có con gái sắp kết thân ra. Dù sao cũng còn phải qua một loạt nghi lễ nữa. Ít nhất cũng phải nửa năm sau mới có thể thực sự bàn chuyện thành thân. Mà hiện tại chưa gì Ngọc Gia đã mang của hồi môn cho Ngọc Băng Nhan đến đây. Trong lăng phủ mọi người bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Mà đống của hồi môn này cũng cực kỳ xa hoa, chưa từng thấy. Tơ tầm thượng đẳng Nam Hải Màu hồng 500 tấm Màu tím 500 tấm Màu đen 500 tấm Màu xanh 500 tấm Màu nước 500 tấm Cực phẩm ngọc sức ba dương Thượng đẳng hương đàn một năm xe Tổng cộng trước sau đến tận 50 xe lớn trở đến Đây có thể nói là dọn nhà đến chứ hồi môn cái nỗi gì Nhưng bất kể thế nào bên thông gia đã đến tận cửa Lẽ nào không ra nghênh đón Trên đường đi, lăng lão phu nhân có chút đăm chiêu. Đình Nhi, ngươi có chú ý đến đám hồi môn này toàn là thứ nặng, thậm chí chiếm hầu hết chỗ của xe chở. Mặc dù cũng quý báu, nhưng dù sao đây cũng hơi mất phong phạm của thế gia ngàn năm thiên tinh chi ngọc. Lão thân Trung Quy vẫn cảm giác thấy vụ hồi môn này có gì đó cổ quái. Ô, V, G, Qu, M. Sở Đình Nhi nhíu mày. Từ cổ trí kim chưa từng nghe thấy chuyện kỳ lạ thế này. Con cũng cảm thấy sự tình này có gì đó không ổn. Chưa đoán được dùng ý của Ngọc Gia, chúng ta nên cẩn thận một chút. Hơn nữa thiên nhi hiện giờ đang đi theo cao nhân kia phó ước. Tạm rời thừa thiên. Đúng lúc này Ngọc Gia lại chuyển hồi môn đến. Không phải quá trùng hợp sao. Hơn nữa, nhiều cuộc hồi môn như vậy, người hộ tống đúng ra cũng không ít. Nhưng nhìn hiện tại hình như quá nhiều Với thế lực của thiên tinh chi Ngọc Làm gì có người nào dám động thổ trên đầu thái tốt chứ Lăng lão phu nhân trên mặt hiện vẻ ưu tư Ngọc gia Quái vật lớn này đến cùng muốn gì Sao ta trung quy vẫn cảm thấy Ngọc gia lần này đến có dụng tâm không tốt Lâu nay được nghe tiếng đại trưởng lão và tam trưởng lão như sấm động bên tai Trăng sáng trên trời Hôm nay thấy mặt quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy. Quả là hân hạnh. Làm phiền hai vị tự thân đưa của hồi môn đến lăng ra. Chúng ta vô cùng cảm kích lăng khiếu. Lúc này dường như thoát khỏi tiếng đầu gỗ thường ngày đang tươi cười sảng khoái ôm quyền hành lễ. Mấy câu nói văn hoa vừa rồi thực tế đã được sở đình nhi dạy học thuộc lòng rồi. Giờ phút này nói ra một mạch đều đều cứ như là thư đồng học vẹt thuộc bài vậy. Sao lại vậy chứ? Làm phiền lăng đại nguyên soái tự thân ra nghênh đón. Lão phu quả là được ưu ái quá rồi người vừa đáp lẽ chính là đại trưởng lão Ngọc Tràm Thủy. Lão này ước chừng sáu mươi dâu tóc hoa dâm, mặc áo bào xanh, vẻ mặt thanh nhã cất giọng rõ ràng. Xin mời! Lăng khiếu chắp tay mời. Xin mời! Hai người cùng sánh vai đi vào trong. Nghênh đón đội ngũ hộ tống của hồi môn đi vào trong thừa thiên thành. Trên đường đi đám người lăng lão phu cẩn thận nhìn qua cửa sổ xe quan sát tinh tế đội ngũ hộ tống của Ngọc Gia. Bỗng càng cảm thấy nghi vấn nhiều hơn. Cảm giác lo lắng càng nhiều hơn. Đám người này toàn bộ đều là cao thủ. Sợ rằng bất kỳ người nào trong đó cũng mạnh hơn vệ sĩ hộ viện lăng gia không ít. Nhất là đám người mặc áo bào trắng lại càng mạnh hơn đám người mặc áo tím. Mà đám người áo tím lúc nhìn đám người áo trắng ánh mắt cũng tràn ngập sự sợ hãi và kính phục Đội nhân mã này thực lực quyết không dưới lăng phủ biệt viện của thiên nhi Sao chỉ có chưa đầy ngàn dặm lộ trình hộ tống của hồi môn Với danh vọng của Ngọc Gia cần gì đến cả ngàn người võ công cao thủ như vậy Có nhất định phải thế không Chỉ cần tùy tiện chụp người áo tím vài ba người áo trắng là cũng thừa đảm nhiệm rồi Hiện tại Lăng lão phu nhân lo lắng suy nghĩ, trên trán bất giác đã nhăn tít lại. Chương 374. Bỏ đá xuống giếng. Đoàn xe đi, không bao lâu sau mọi người đã thuận lợi về đến Lăng phủ. Sau khi an bài thỏa đáng, người của Lăng gia và hai trưởng lão Ngọc gia cùng chia ngôi chủ khách ngồi ở đại sảnh Lăng phủ. thì nữ bưng trà lên, mỗi người ở đây đều có tâm sự riêng, không khí trong đại sảnh bỗng có chút trầm xuống. chắc rằng lăng lão gia chủ sẽ lấy làm lạ vì sao ngọc gia chúng ta lại vội vã xúc tiến chuyện hôn sự của băng nhan tiểu thư ngọc tràm thủy cười ha hả hai tiếng xé tan không khí nặng nề đưa tay vuốt sâu nói mọi người đã có thể coi như là thông gia đều là người nhà cả có gì cũng nói thẳng ngọc gia ta cùng với kẻ địch là thiên phong chi thủy nay mai sẽ có một trận chiến sinh tử đến lúc đó ai thắng ai thua cũng chưa thể biết được Mà Thủy ra gần đây chiêu hiền nạp sĩ Thực lực tăng vọt tình hình hiện giờ đúng là khó mà lạc quan được Ngọc Trảm Thủy cũng than một tiếng trầm trọng nói Cho nên ý của gia chủ chúng ta là trước khi đại chiến xảy ra Phải an bài mọi chuyện thân sự của tiểu bối trong nhà cho thoải đắng Sau này đỡ một mối lo Ha <cười> ha Còn về của hồi môn Cũng chỉ là chút tài vật thôi Đưa sang sớm cho tiện Nếu như không vừa của lăng gia Cũng mong mọi người hiểu được kính ý của gia chủ đối với lăng gia Mấy câu này là do hai vị trưởng lão sau khi thương lượng dùng để đánh tan sự băn khoan của lăng gia Tư tư thực thực thuật nói dối cao cấp nhất chính là chính thật một giả Mấy lời vừa rồi mặc dù không được chín phần thật Nhưng ít ra cũng được 5,6 phần Tin rằng người lăng gia nghe được dù không tin hoàn toàn Nhưng cũng có thể tiêu tan bớt vài phần băn khoan Dù vậy lăng lão phu nhân cùng sở đình nhi phu nhân hai người đều như mày vẻ như đang đăm chiêu suy tư Còn về phần lăng chiến và lăng khiếu thì hai cha con đã sớm cười tiếp cả mắt vô cùng nhiệt tình Không biết tam gia nhà ta và tiểu công chúa lúc này ở đâu Lão hủ cùng mọi người muốn đi chào tam gia một tiếng Lần hôn sự này người chủ sự thực sự chính là mãn thiên tam gia ngọc trảm thủy đạo mạo nói Tam gia cùng tiểu công chúa ở tạm phía hậu viện Người đâu đưa hai vị trưởng lão đi gặp ngọc tam gia lăng lão phu nhân an bài nói Đa tả lão phu nhân Hai vị trưởng lão ôm quyền hành lễ Rời cửa mà đi Trong sảnh lăng lão phu nhân than một tiếng dài Ánh mắt già nua nhìn ra ngoài Lo lắng nói Hai ngày nay không thấy thiên nhi Hắn đi đâu rồi không biết Sao chẳng thấy bóng dáng đâu thế Sở Đình Nhi nói, nghe Lăng Thần Nha Đầu nói là đi theo hai người vô thượng thiên diệp lão xuất hành ra ngoài. Có hai cao thủ tuyệt thế ở bên, bản thân thiên nhi võ nghệ cũng bất phàm tuyệt đối không có vấn đề gì. Qua một vài ngày ước hẳn sẽ quay về. Thiên nhi dù sao cũng vẫn là một hài tử 15,16 tuổi. Hiện giờ mọi việc yên ổn cũng nên ra ngoài thư giãn tâm hồn. Những năm gần đây tâm tư thiên nhi phải lo lắng chịu nhiều áp lực. Ta nghĩ đi du ngoạn đối với thiên nhi không phải là không tốt đâu lăng lão phu nhân lắc lắc đầu. Vẻ mặt âm trầm cất tiếng nói. Chưa chắc chưa chắc. Cũng không nói là chưa rõ việc lăng thiên đi ra ngoài dạo chơi hay là việc thả lỏng tâm trí. Trong lòng sở đình nhi bỗng động. Trong ấp bỗng hiện lên hình ảnh lăng thần mệt mỏi. Cặp mắt xương đỏ. Đột nhiên cảm thấy lo lắng. Đại! Tam trưởng lão! Các ngươi đến rồi Ngọc Băng Nhan lãnh đạm bắt chuyện. Sắc mặt bình thản nhìn không thấy có vẻ gì là vui mừng. Lại nói việc để hai vị trưởng lão vì nàng mà hộ tống của hồi môn. Đúng ra Ngọc Băng Nhan phải cảm thấy vui mừng hánh diện mới đúng. Hoặc chí ít cũng phải lễ phép cảm tạ. Nhưng Ngọc Băng Nhan nghĩ đến giờ này lăng thiên sống chết chưa rõ nên cũng chẳng còn lòng dạ nào mà để ý nữa. Tiểu công chúa ở đây đã quen chưa Mãn thiên tam ra ở chỗ nào Ngọc chảm thủy cẩn thận nhìn quanh trái phải Trừ thị nữ phía sau ra thì vài trượng xung quanh đúng là không còn người nào Lúc này hắn mới yên tâm trầm giọng hỏi Trong lời nói không hề có chút ý quan tâm nào Mà vô cùng lạnh lẽo Tam thúc lúc trước cùng người luận bàn không cẩn thận bị thương Giờ đang dưỡng thương trong phòng hắn Ngọc băng nhan sắc mặt không đổi Vẫn ngồi trên ghế gọi người bưng trà Hai vị trưởng lão này cũng thuộc loại có giá tâm trong Ngọc Gia, lòng dạ độc ác trước giờ không hề cố kỵ chuyện gì. Trong gia tộc trừ gia chủ Ngọc Mãn lâu ra, không hề để người nào khác trong mắt cả. Thậm chí cả phụ thân Ngọc Băng Nhan là Ngọc Mãn đường cũng vậy. Cho nên Ngọc Băng Nhan đối với hai người này chẳng hề có chút hào cảm nào thậm chí còn cảm thấy chán rét Tam Gia bị thương. Tam trưởng lão ngọc chảm không trong mắt lộ vẻ cười kỳ lạ bị thương dưới tay của vô thượng thiên tống quân thiên lý đúng không? Quả là không tự lượng sức trước giờ làm việc không suy nghĩ bao giờ, đáng bị giáo huấn. Ngọc băng nhăn nhìn ánh cười trong mắt hắn, bất giác tức giận, không nhìn được nói. Đúng, tam thúc học nghệ không tin thì bại là đúng. Chẳng qua nếu là tam trưởng lão đối đầu với tống quân thiên lý, kết cuộc chắc chắn là sẽ khác xa. Chẳng qua cái tài tiên tri của tam trưởng lão quả là số một Nói đến đây Ngọc Băng Nhan mới đột nhiên nghĩ đến một việc Ngọc mãn Thiên bị thương dưới tay Tống Quân Thiên Lý đã được hai ngày Lúc đó hai vị trưởng lão đúng ra là đang trên đường đi Sao bọn hắn lại biết được Trừ phi bọn hắn đã biết được mọi chuyện Lòng Ngọc Băng Nhan trầm xuống Sắc mặt càng khó nhìn hơn Ngọc trạm không hừ lạnh một tiếng Sắc mặt cũng trở nên khó nhìn Hắn mặc dù tự phụ Nhưng cũng không tự đại đến mức cuồng vòng Ít ra vẫn còn có vài phần biết mình biết người Hiện tại trên thế gian này Người có súng khí nói bản thân mình đối chiến tống quân thiên lý Có thể giành thắng lợi Sợ rằng tìm không ra Nói chi là hắn Thực sự là chưa tính thiên lý Chỉ riêng đối mặt với Ngọc Mãn Thiên Hắn tự hỏi chưa chắc mình đã thắng được Ngọc Trảm Thủy nói Chút chuyện nhỏ cần gì phải tính toán Tiểu công chúa Ngươi thân là Ngọc gia đệ tử Hôm nay gia tộc có mệnh lệnh quan trọng muốn giao phó cho ngươi Ngươi phải tận tâm tận lực hoàn thành tốt Chỉ một câu nói hắn đã đưa câu chuyện về đề tài chính Đẩy sự nghi vấn của Ngọc băng nhan sang một bên Trong lòng Ngọc băng nhan chấn đồng hỏi Mệnh lệnh quan trọng gì Trong lòng nàng nghĩ đến đây là mục đích thật sự của việc đưa của hồi môn của gia tộc sao, bất giác nàng thấy khẩn trương hẳn. Ngọc trạm thủy cười ha ha hai tiếng, lạnh lùng nói. Lăng thiên bị giang sơn lệnh chủ tống quân thiên lý truy sát, tuyệt đối không có hy vọng thoát được. Sớm thì vài ngày chậm thì một hai tháng, nhất định truyền đến tin tức cái chết. Giờ đây ngươi đã là nữ tử duy nhất của Lăng thiên có danh phần chính thức, là góa phủ duy nhất của Lăng gia. Ngươi nhất định phải lợi dụng tốt thân phận này, gom tất cả lực lượng của Lăng ra về tay Ngọc ra chúng ta. Sự tỉnh nếu như thành công coi như ngươi đã lập công đầu. Lập được công đầu. Ngọc băng nhan thê lương cười, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lại, khuôn mặt xinh xắn cũng đỏ bừng. Tuyệt không có hy vọng gì. Nhất định truyền đến tin tức cái chết. Lăng thiên một khi chết là quá phụ. Những câu nói đó tàn nhẫn đâm vào trái tim Ngọc Băng Nhan Làm cho nàng bỗng có cảm giác như đất trời sụp đổ Cảm giác cực độ xấu hổ khiến cho Ngọc Băng Nhan chỉ muốn rút kiếm ra tự sát luôn Vô thượng thiên giang sơn lệnh mấy chữ này là tấm kỷ lớn nhất của Ngọc Gia Tất cả mọi người trong Ngọc Gia không ai dám tùy tiện nói mấy chữ này Nguyên nhân vì đó là thứ mà ngàn năm thế gia thiên tinh chi Ngọc cũng không trêu chọc nổi Nhiều năm nay ngọc gia thừa sức thôn tính cả bắc ngụy nhưng cũng chỉ giang sơn lệnh tồn tại khiến cho ngọc gia không có súng khí vọng động vì thế từ nhỏ ngọc băng nhan đã biết ngọc gia tuy là ngàn năm thế gia là thiên hạ đệ nhất thế gia nhưng cũng phải sợ hãi một thế lực vô thượng thiên mà kẻ dám trêu chọc đến người của vô thượng thiên chỉ có một kết quả đi xuống suối vàng không có đường về lăng tị hưng y E, nơ, cơ, hơ, u, y, em, nơ, thập tử nhất sinh như vậy, gia tộc mình không giúp giải quyết thì thôi, mình cũng không để ý, nhưng gia tộc mình không ngờ lại định thừa cơ mưu đồ cướp đoạt cơ nghiệp của lăng gia, bỏ đá xuống giếng thừa dịp người khác lâm nguy. Mấy từ đó còn không đủ để hình dung hành động ti tiện của gia tộc mình thực sự là hèn hạ vô sỉ đến cực điểm Mà càng thêm dẫn chính là dùng thủ đoạn hèn hạ đó trên một tiểu bối trẻ tuổi Nữ nhi duy nhất của Ngọc Gia Đẩy nàng phải đứng mũi chịu xào trong kế hoạch đó Hạnh phúc cả đời, danh tiết thanh danh Tất cả đều bị gia tộc triệt để lợi dụng hết Để được coi là lập công đầu sao Đại trưởng lão băng nhan có một vấn đề không biết có hỏi được không? Ngọc băng nhan cố gắng kiềm chế nội tâm đang sôi trào như nham thạch núi lửa của mình. Giọng nói có chút run run. Thân thể mềm mại cũng đang run lên. Khuôn mặt xinh xắn giờ đã biến thành màu xanh bi thảm. Cứ hỏi không sao cả ngọc chảm thủy vẫn ung dung ngồi trên vế nói. Băng nhan từ nhỏ đã được biết phụ nữ có tam tòng. Tại gia tòng phụ. Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử Ngọc Băng Nhan hít sâu một hơi hiện giờ hai nhà thân sự đã đỉnh xong. Băng Nhan giờ có thể nói đã là người của Lăng Gia. Giờ gia tộc có quyết định như vậy cuối cùng đặt Băng Nhan ở chỗ nào đây? Cha ta đối với chuyện này không nói gì sao? Nhị ra đương nhiên rất tán thành Ngọc trạm không cười hắc hắc nói. Sự tình liên quan đến đại nghiệp của Ngọc Gia ta, nhị gia sao lại dám gì nghị? Còn việc thân sự với lăng gia suy cho cùng cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi sao phải coi là thật. Cho dù thế vì gia tộc hy sinh một chút có gì đáng nói. Một loại thủ đoạn cần gì coi là thật. Môi ngọc băng nhan run rẩy Thiên hạ đều biết ngọc băng nhan ta sắp được gả làm vợ lăng thiên. Với địa vị của hai nhà chuyện này không còn người nào là không biết. Vậy mà có thể nói là không cần coi là thật. Các ngươi nói thế mà được sao? Ngô xuẩn Ngọc chảm thủy hét lớn một tiếng Khuôn mặt như bao phủ một tầng xương lạnh lẽo trầm giọng nói từng chữ Tiểu công chúa Ngươi một ngày là tiểu công chúa Ngọc gia Trung quy vẫn là Ngọc gia tiểu công chúa Là người của Ngọc gia ta Vì gia tộc mà hy sinh Là vinh quang và vinh hạnh của ngươi hơn a dơ dơ quy quy E dơ quy quy Ngươi nói bừa được sao? Ta hiện tại đã không còn là Ngọc Gia tiểu công chúa. Ngọc Băng Nhan kiêu ngạo ngẩng đầu. Ta hiện giờ có một thân phận duy nhất, đó là con dâu của Lăng Gia. Là phụ nữ của Lăng Thiên. Lăng Thiên là người mà ta yêu nhất, không kẻ nào cũng như không lực lượng nào có thể thay đổi điều đó. Nói mấy lời này ra trên mặt Ngọc Băng Nhan không ngờ lại xuất hiện vẻ vui mừng tự hào. Chương 375 Giờ đây ta họ Lăng. Thực là nói bậy bạ Ngọc Tràm thủy phất tay ao đứng dậy Sắc mặt xanh mét Thân là Ngọc gia đệ tử Là nữ nhi duy nhất của Ngọc gia Mà lại nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy Đúng là vong ăn phụ nghĩa Vô sỉ cực điểm ngươi không biết hai chữ xấu hổ Viết thế nào sao Xấu hổ Không ngờ trưởng lão cũng biết đến thế giới này Còn có chữ xấu hổ Trưởng lão lấy đại nghĩa mà trách mắng Ngọc Băng Nhan thực sự không dám cãi Chỉ có một điều cần phải nói rõ Ngọc Băng Nhan ta hiện tại đã không còn là đệ tử Ngọc gia. Ngọc Băng Nhan ngẩng cao đầu ánh mắt lấm liệt nhìn thẳng trong mắt đầy vẻ kiên quyết Ta là nữ nhân của người ta yêu nhất Ta là nữ nhân của lăng thiên Bảy chữ cuối cùng Ngọc Băng Nhan dường như dùng toàn bộ khí lực bản thân lớn tiếng hô ra Cho dù hiện tại ta có chết trên bia mổ cũng ghi là người của Lăng Gia Mà không phải là Ngọc Gia Ngọc Băng Nhăn Thần tiên cũng không có cách nào thay đổi Bất kể ai cũng không thay đổi được Ngọc Băng Nhăn quật cường nhìn hai vị trưởng lão Ánh mắt cũng thiêu đốt ngọn lửa Lăng Gia cơ nghiệp là của phu quân Lăng Thiên ta Bất kể kẻ nào muốn cướp đoạt cũng sẽ là kẻ thù không đội trời chung của ta Và phu quân của cả Lăng Gia chúng ta hít sâu một hơi Hai mắt ngọc băng nhăn ánh lên vẻ dứt khoát. Cắn răng nói giành mạch từng chữ. Bất kể kẻ đó là ai. Ngọc chảm thủy hai mắt lạnh băng nhìn ngọc băng nhăn. Quả nhiên như thế. Gia chủ có lệnh. Bất kể như thế nào. Dù tiểu công chúa không đồng ý cũng được. Cũng phải làm cho tiểu công chúa chấp nhận sự an bài của gia tộc. Vì gia tộc mà xuất lực. Nếu không tuân theo. ta thân là đại trưởng lão gia tộc sẽ có toàn quyền xử lý tiểu công chúa ngươi nên nghĩ cho kỹ ta thực sự không muốn trở mặt giọng nói ngọc trảm thủy trầm trầm mang theo áp lực cực lớn không biết đại trưởng lão muốn xử trí ta thế nào ngọc băng nhăn không hề run sợ mạnh mẽ ngẩng cao đầu lành lạnh hỏi hắc hắc ý tứ của gia chủ là tiểu công chúa có bệnh đã lâu trước giờ phải khổ sở chịu đựng Hôm nay bệnh cũ tái phát thân thể tiểu công chúa yếu nhược Tin rằng bất cứ ai cũng sẽ không hoài nghi điều này Ngọc trạm thủy chậm rãi tiến lên trước một bước Hai mắt hiện hung quang quả nhiên tiểu công chúa không muốn uống rượu mời Đã vậy lão phu đây cũng chỉ có thể mời tiểu công chúa dùng chén rượu phạt vậy Vạn vạn không nghĩ đến đại bá lại có thể nhẫn tâm như vậy Hạ mệnh lệnh kiểu này với mình Trong mắt ngọc băng nhan lộ ra thần sắc tang thương Nhưng nàng một bước cũng không lùi. Lạnh lùng nhìn đại trưởng lão đang chậm rãi tiến đến. Nhắm hai mắt lại nói. Ngay cả bây giờ chết, ta cũng tuyệt không tiếc nuối chút nào. Vì ta đã là thê tử của thiên ca. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Tiểu công chúa, đây chỉ là một chén rượu phạt thôi. Chẳng qua làm cho ngươi ngủ một tháng trời, chờ ngươi tỉnh lại thì tất cả mọi thứ đã thay đổi rất nhiều rồi. ngọc tràm thủy âm trầm nói bước càng lúc càng gần rượu phạt lão tử thích uống rượu không kể là rượu mời hay phạt lão tử đây cũng muốn nếm thử một giọng nói mạnh mẽ tràn ngập sát khí vang lên đại trưởng lão rượu phạt của ngươi đến tột cùng là có vị gì ngọc tràm thủy ngọc tràm không hai người đồng thời biến sắc ngọc tràm thủy bỗng dừng bước chân hai người cùng quay đầu nhìn ra phía cửa bên trong căn phòng tranh tối tranh sáng Thân hình khôi ngô của Ngọc Mãn Thiên đứng ở cửa vào. Ngăn cản hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Thoạt nhìn thân ảnh đó không ngờ lại to lớn vô cùng. Hai mắt giống như lệ điện nhìn về phía hai vị trưởng lão cả người không ngờ lại sát khí bạo liệt. Tam gia nghe nói ngài bị thương thương thế ra sao rồi. Ngọc Chảm Thủy miễn cưỡng tạo vẻ cười nghênh đón. Ngọc Mãn Thiên lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay Ngọc Chảm Thủy đang muốn bắt mạc cho hắn. Mặt Ngọc mãn Thiên lạnh như băng tuyết, hai mắt ưng nhìn chằm chằm Ngọc Tràm Thủy. Đại trưởng lão ta đây đang chờ uống rượu phạt của ngươi đây. Ách điều này! Ngọc Tràm Thủy trần chừ một hồi cuối cùng quyết định đem toàn bộ sự tình nói hết. Nếu không để Ngọc mãn Thiên làm náo loạn lên. Với giọng lớn của hắn. Đừng nói đến bí mật. Sợ rằng cả Thừa Thiên Thành này cũng đều biết hết. Tam gia đây là ý tứ của gia chủ. trầm ngâm một lúc lâu Ngọc trảm thủy chậm rãi nói từng chữ nếu tam gia còn có gì nghi ngờ Lão Phu có mang theo dụ lệnh của gia chủ ở đây Nói rồi hắn dối tay đưa ra một phong thư Hắn vừa lấy ra đã nghe xoẹt một tiếng Ngọc Mãn Thiên đã đoạt lấy Nhìn qua một cái Ngọc Mãn Thiên bèn đưa thu cho Ngọc Băng Nhăn Nói Nhăn nhi Ngươi đọc giúp cho thúc thúc một lượt Ngọc Băng Nhăn vội mở ra xem qua một lượt Mặt mày thất sắc run rẩy đọc. Thế là đệ tử Ngọc Gia ở Thừa Thiên. Sau khi thấy thư này mọi chuyện đều phải nghe theo sự quyết định của Đại trưởng Lão Ngọc Trảm Thủy và Tam trưởng Lão Ngọc Trảm không. Không được phép cãi lại chút nào. Nếu không nghe sẽ quy theo gia pháp xử lý. Ngọc Gia ra chủ đời thứ 39 Ngọc Mãn Lâu Thủ Bút. Đọc xong thư một lượt, Ngọc Băng Nhăn ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Mãn Thiên trong lòng hoảng loạn. không nghĩ nổi chủ ý gì nữa tam gia ngài nghe rõ rồi chứ ngọc trạm không âm trầm hỏi hắn cùng với ngọc mãn thiên xích mích nhưng nhiều lần giao thủ hắn không thắng nổi một lần giờ phút này nhìn thấy ngọc mãn thiên biến sắc hắn bỗng cảm thấy hà giận cười ha hà đắc ý cút mẹ mày đi lão tử không có tai chắc ngọc mãn thiên một bụng tức vừa nghe đến giọng âm dương quái khi của ngọc tràm không nhất thời giận dữ tính nóng bốc lên hắn cũng không thèm quản trưởng bối hay không trưởng bối mở miệng chửi luôn ngọc tràm không giận dữ quát ngọc mãn thiên ngươi dám đối đãi với trưởng bối như vậy sao vô lễ quá thể hôm nay lão phu muốn thay mặt gia chủ giáo huấn ngọc mãn thiên dếu cợt cười một tiếng dối tay ra gãi gãi mũi nghiêng mắt nhìn nói trưởng bối Ngươi tự mình ngắm lại xem, vài mươi năm trước vào ngày đó ngươi có chút nào là bộ dáng trưởng bối. Giáo huấn ta sao? Chỉ bằng ngươi à, ta nhổ vào phì. Sau khi tiếng phì vang lên, Ngọc Mãn Thiên không ngờ lại phì đến thẳng khuôn mặt già nua của Ngọc Trạm không. Tất cả nước bọt của Ngọc Mãn Thiên dính lên mặt hắn, nhất thời hắn dần phát cuồng đỉnh lao người nhào tới. Đừng làm loạn. Ngọc chảm thủy giận dữ quát các ngươi không biết mình đang ở đâu sao Đây là chỗ để các ngươi làm loạn ạ Ngọc tam gia hai huyên để bọn ta làm việc đều theo lệnh của gia chủ Tam gia cũng là con cháu Ngọc gia chẳng lẽ đối với mình lệnh của gia tộc lại định coi thường sao Ngọc Mãn thiên ngạnh cổ lên nói Các ngươi thì sao Đó là chuyện của các ngươi ạ Nhưng văn nhan chính là cháu ruột của lão tử Chuyện thân sự của nàng là do lão tử tự mình làm mối. Hai người các ngươi nếu có súng khí động một ngón tay đến nàng, đừng trách lão tử trở mặt vô tình. Một khi đã thế, ta cho tất cả tan nát luôn. Đại ca nếu có trách tội, hai người các ngươi chưa chắc đã thoát tội đâu. Đưa mắt nhìn hai người thêm một lượt, Ngọc mãn Thiên nói tiếp. Đừng tưởng lão tử đây không biết. Ba năm trước nhị ta chấp trưởng hình đường xử trí Ngọc Tiểu Xuân là cháu ruột của đại trưởng lão ngươi phải không? Ngươi là đang mượn công báo thủ riêng Đại ca cho các ngươi làm việc Không có nghĩa là cho phép các ngươi hạ thủ đối với băng nhăn Hai lão thất phu các ngươi gan to bằng trời nhỉ Dựa hơi người nào mà dám thế? Ngọc trạm Thủy giận run cả người Mạnh mẽ kiềm chế xuống Lành lạnh nói Nếu Tam gia đã cố ý như vậy Mọi chuyện cũng có thể bỏ qua. Nhưng việc của gia chủ lại không được phép phá hỏng. Nếu tiểu công chúa đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, lúc đó phải làm sao? Tam gia, ngay cả ngài cũng không chịu nổi trách nhiệm này đâu. Các ngươi muốn làm gì thì làm, ta không can thiệp. Lão tử là người ngọc gia kể cả ta không quản các ngươi, nhưng cũng không đến nỗi phá hỏng việc của các ngươi. Ngọc Mãn Thiên ngang nhiên nói, nhưng không được làm quá phận người của lăng gia nếu có bất cứ ai dù chỉ bị thương lão tử cũng không tha cho các ngươi đâu còn về phần băng nhăn hai nhà đã định hôn sự băng nhăn giờ đây đã là người của lăng gia muốn làm gì đó là chuyện của nàng mà cũng là việc của lăng gia đừng nói một tam thúc như ta cho dù là cha ruột của nàng nhị ca của ta ở đây cũng không quản đến ta có thể đáp ứng các ngươi Ngọc Băng Nhan đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói Ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của các ngươi Lời vừa nói ra, ngay cả Ngọc Mãn Thiên cũng vô cùng kinh ngạc Điều này không phù hợp với tính cách của Ngọc Băng Nhan Đây là chuyện gì vậy? Ngọc Chảm Thủy Ngọc trạm không hai người cùng thở phào một hơi Ngọc Băng Nhan dù sao cũng là người của Ngọc gia, Lời đã nói ra đáp ứng việc này nhất định sẽ không có vấn đề gì nếu không hiện tại có ngọc mãn thiên làm chỗ dựa nàng thừa sức tự tuyệt kết quả này mặc dù không được như ý muốn ban đầu nhưng cũng miễn cưỡng duy trì đến lúc đoạt được quyền lăng ra trong đôi mắt ngọc băng nhăn mơ hồ như chút được một gánh nặng lớn lúc vừa rồi ngay lúc nàng muốn mở miệng tự tuyệt thì bên tai bỗng truyền đến một giọng nói nhỏ như mối kêu chính là giọng của lăng thần nhan nhi cứ đáp ứng bọn hắn đi yên tâm chuyện này công tử đã có an bài thỏa đáng rồi, không cần phải lỗ mãn ngọc băng nhan nghe vậy nhất thời yên tâm xuống. ngọc băng nhan đã đáp ứng, ngọc mãn thiên lại không quan đến. giờ này hai trưởng lão có lưu lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. ngọc tràm thủy, ngọc tràm không hai mắt nhìn nhau đồng thời cáo từ. ngọc băng nhan phất tay không nói, ngọc mãn thiên ngẩng đầu nhìn trời chẳng thèm chú ý. hai người kia tâm trạng buồn bực. nhưng cũng chỉ còn cách chuồn mất nhìn hai người rời đi vẻ mặt ngọc băng nhan bỗng chỉnh trọng nói tam thúc ngài nhất định phải quay về nhà một chuyến hử vì sao ngọc mãn thiên ngẩng đầu lên có chút không hiểu hỏi tam thúc ta lo lắng cha ta cùng đại bá vẻ mặt ngọc băng nhan đầy vẻ u tư mắt nhìn ngọc mãn thiên đầy vẻ cầu khẩn quyết định này của đại bá với tính cách của cha nhất định sẽ không đồng ý Nhưng hiện giờ không có chút tin tức nào của cha truyền đến Tam thúc nếu như cha cùng đại bá xung đột Nếu vậy cũng chỉ có người mới có thể hòa giải được thôi được rồi Vậy ta sẽ quay về ngay hôm nay ngọc mãn thiên nghe vậy cũng trở nên sốt ruột Thần không thể mọc cánh bay về Thành thật mà nói chuyện lần này đại bá ngươi làm khiến cho tam thúc ta như ngồi trên lửa vậy Mẹ Mồm thì bảo lão tử làm mối thuê nữ thực chất là muốn mưu đồ cơ nghiệp nhà người ta. Thật là chó chết mà. Ta nếu mà còn ở lại lăng gia này quả thực không còn mặt mũi nào, lão tử trong lòng cũng không được thoải mái. Lần này về ta nhất định phải can gián đại bá ngươi. Thực sự là quá quát mà. Quá là hèn hạ. Bà nó chứ. Chương 376 Lăng kiếm xuất quan. Ngay cả lúc này lòng đang dối bời, Ngọc Băng Nhan cũng bị câu nói của Ngọc Mãn Thiên làm cho bật cười. Ba người là anh em ruột thịt, bà của Đại Bá không phải là bà của Tam Thúc ngươi sao? Ngọc Mãn Thiên đỉnh xoay người đi bỗng nhớ đến cái gì đó quay đầu lại nói. Ta đi rồi, ngươi sẽ ra sao? Nếu hai lão hốn đàn đó lại đến làm phiền ngươi, lại bắt ngươi uống rượu phạt gì đó... thật là đau đầu mà, không bằng ngươi theo ta quay về Ngọc gia." Ngọc Băng Nhan buồn bã lắc lắc đầu. Tam Thúc Thiên Ca lúc này sống chết chưa rõ, ta sao có thể yên tâm được? Lại nói Ngọc gia, chúc ta lần này quy mô rầm rộ kéo đến Thừa Thiên, mưu đoạt cơ nghiệp lăng ra. Ta chung quy phải ở lại đến cùng. Nếu lúc này ta quay về Ngọc gia, sợ rằng sẽ khó mà ra được nữa. Ở đây còn có lăng thần tỷ tỷ Cùng lắm ta sẽ tới lăng phủ biệt viện ở Chỉ cần không khinh xuất ra ngoài Tin rằng bọn hắn không làm gì nổi ta Ngọc mãn thiên gật gật đầu sảng khoái nói Như vậy được rồi ta sẽ lên đường Có việc gì ta sẽ cho người thông báo cho ngươi Hiện giờ mà gặp lại hai lão rùa đen kia khéo ta lại nổi điên mất Nói rồi hắn cười to hai tiếng đương trường xoay người mà đi Nhìn cũng có chút tiêu sái Nhìn tam thúc của mình vội vã rời đi, Ngọc Băng Nhan cảm thấy yên tâm. Đột nhiên nàng cảm thấy sau lưng có một tiếng động nhẹ. Xoay người lại thì đã thấy lăng thần giống như ổ linh xuất hiện bên người mình. Áo quần trắng như tuyết. Trên mặt lộ ra ý cười. Lúc này, Ngọc Băng Nhan trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác. Người trước mắt rõ ràng là lăng thần, nhưng Ngọc Băng Nhan lại ngỡ như không phải là lăng thần vậy. Mặc dù lăng thần hiện tại có ý cười, cho thấy nàng đối với biểu hiện của mình có chút hài lòng. Nhưng không hiểu sao Ngọc Băng Nhan cảm thấy không khí xung quanh người đột nhiên rét lạnh. Trong lòng xuất hiện hàn ý. Loại cảm giác này làm cho Ngọc Băng Nhan đang có ý nghĩ muốn ôm lăng thần khóc một trận bỗng chốc tiêu tan. Thấy Ngọc Băng Nhan đang nhìn mình có chút kỳ quái, lăng thần lánh đảm cười, nói. Băng Nhan muội muội, Ngọc ra quy mô đến đây. mà muội thì không thích hợp lăn lộn vào đám lộn xộn đó. Theo ý tỷ, muội tạm thời đến lăng phủ biệt viện đi, tạm thời yên tâm không để ý mấy chuyện xấu trước mắt. Sự việc về sau phát triển thế nào không nên nghĩ đối với muội mà nói đều chỉ thêm phiền lòng. Ngọc băng nhan cười thay lương nói: thần tỷ tỷ, muội biết muội vô dụng, vì chuyện của muội lại mang đến cho lăng ra phiền toái lớn. Lăng thần lạnh nhạt nói. Mũi không nên tự trách Cho dù không có mùi, phiền toái của Ngọc ra sớm muộn cũng không tránh được Trung quy cũng sẽ phải đến Ngọc băng nhan u V quy quy Mơ một tiếng cúi thấp đầu nói Tình thế lúc này đang vi diệu muội làm sao mới có thể trốn đến biệt viện được Bọn đại trưởng lão nhất định không thả cho muội ra khỏi tầm giám sát của họ Lăng thần tự tin cười chầm rãi nói Vừa rồi Ngọc Chảm Thủy không phải đã nói sao Bệnh tình của băng nhan mùi mùi không phải đã tái phát sao Trong lòng Ngọc băng nhan khẽ rung động bất giác mỉm cười Tại giờ khắc này Ngọc băng nhan đột nhiên cảm giác được lăng thần trước mắt cho mình Cảm giác vừa quen thuộc cực kỳ mà cũng lại xa lạ Không chỉ riêng sự lãnh tỉnh tự nhiên Mà thần thái cũng vậy Dường như đã thoát khỏi bóng sáng của lăng thiên Đứng ở trước mặt mình Hơn nữa trong mắt nàng còn thỉnh thoảng lói lên vẻ băng hàn. Thậm chí nụ cười giống như không cười kia không phải lăng thần cố ý bắt chước lăng thiên. Mà là cực kỳ tương tự. Giống như là trời sinh đã có thần thái vậy. Nếu trên người nàng mà có thêm chút sát khí âm sâm khẽ lộ ra gần như có thể coi là một khuôn với lăng thiên. Nhưng cảm giác vi diệu vừa quen vừa xa lạ này, vì sao lại xuất hiện trên người lăng thần chứ? Hôm nay không có vấn đề gì, mũi chuẩn bị giả bệnh đi. Nhớ kỹ, bệnh của mũi là do khí mơ phát. Tỷ sẽ nhanh chóng đến lăng phủ biệt viện lăng thần có chút cười. Mặt lộ ra một vẻ ấm áp. Lăng kiếm gia hỏa kia hôm nay chắc xuất quan rồi. Không biết hắn ngộ kiếm đạo ra sao. Chẳng qua không thể để cho tên gia hỏa này biết được tin tức công tử gặp chuyện ngoài ý muốn, nếu không hắn nhất định phát cuồng. Nếu như không có tỷ, sợ rằng không người nào có thể ngăn cản được hắn. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, phiền toái e rằng sẽ rất lớn. Nói xong, ánh mắt lăng thần nhìn về phía trời xa. Công tử, người lúc này ở đâu? Người có biết không, nơi này còn rất nhiều người mong đợi, lăng phủ biệt viện tuyệt đối sẽ không cho kẻ nào nhòm ngó. Trước mật thất. Lăng lôi lăng điện hai người đứng thẳng người không động đậy, ánh mắt nhưng lại đầy bi phấn và lo lắng. Ba ngày này trong mật thấy lăng kiếm không truyền ra một động tính nào, hai người cảm thấy rất lo cho lăng kiếm. Ba ngày không ăn không uống, dù cho công lực lăng kiếm thâm hậu nhưng đấy cũng không phải việc nhỏ. Chẳng may xảy ra chuyện gì lúc đó tính sao. Nếu kiếm ca chẳng may, hơn nữa giờ này công tử cũng không biết nơi đâu. Chúng huyên để mặc dù luôn tin tưởng ở lăng thiên Nhưng đối với thực lực kinh khủng của người áo xanh kia quả là kinh thế hãi tục Công tử của mình liệu có thể chống đỡ được sao Đám lăng trì lăng phong giờ đang chờ lăng kiếm đi ra ngoài để xin ý kiến Nếu không phải uy củ bình thường nghiêm khắc cực kỳ Lại thêm lăng thiên trước khi đi dặn phải canh ở đây Sợ rằng bọn hắn sớm đã đuổi theo truy sát thiên lý rồi Vì công tử cho dù chết cũng đã sao Ngay cả là thập tử nhất sinh thì đã sao chứ Trong mật thất đột nhiên có tiếng gió ồ ồ Ban đầu giống như gió xuân ấm áp, Sau đó đột nhiên chuyển thành gió thu hiu quạnh Rồi lại biến thành gió lạnh run người Cuối cùng là biến thành cuồng phong trên biển rộng âm âm kích động Quá trình này kéo dài chừng hai thời thần Sau đó tiếng gió đột nhiên biến mất Hai người lăng lôi nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng. Bỗng cánh cửa đá mật thất kêu vài tiếng rồi mở tung ra. Lăng kiếm cả người quần áo nát vụn trầm rãi đi từ trong ra, vẻ mặt mặc dù hề nhưng thân hình vẫn đi thẳng. Trong tay lăng kiếm đang ầm một thanh kiếm, một thanh kiếm hoàn chỉnh, huyền thiết kiếm. Nhìn thanh kiếm này, hai người lăng lôi lăng điện trên mặt cùng hiện vẻ cực kỳ vui mừng Lăng thiên đã từng nói. Nếu lăng kiếm không thể đột phá cảnh giới mới thì vĩnh viễn không cho phép lăng kiếm dùng thanh kiếm hoàn chỉnh. Nhưng hiện giờ nhìn lăng kiếm cầm thanh kiếm này đi ra. Hai người không cần hỏi cũng biết lăng kiếm quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của lăng thiên. Kiếm chi thần hồn cảnh giới đã thành công đột phá rồi. Lăng kiếm quay đầu nhìn cửa đá đang từ từ đóng lại. Trong cặp mắt lánh khúc lộ ra thần sắc cực kỳ tôn kính. chậm rãi nói. Lần đầu tiên ta gặp công tử Lúc đó công tử còn chưa đến 6 tuổi Nhưng lại có thể giải quyết giúp ta tất cả những vấn đề khó khăn mà ta không làm được Từ thời khắc đó công tử đã là chủ nhân cả đời này của lăng kiếm ta Là người duy nhất ta có thể dựa vào Lần mà ta võ công có sở thành Báo được đại cửu cũng là lúc ta biết cả đời này sẽ phục vụ cho công tử Tận tâm hoàn thành hết mọi nhiệm vụ người giao Ngoài ra không còn một mục tiêu thứ hai nào hết Lăng kiếm thở phào một hơi nhẹ nhõm Sau đó nhẹ nhẹ nói Nếu nói đến điều gì tiếc nuối Đó chính là từ lúc võ công của ta có thành tựu Trong đầu ta luôn có một ý niệm kỳ lạ Mỗi lần võ công của ta đột phá được một tầng cảnh giới mới Ta ngược lại càng cảm giác thấy cảnh giới của công tử lại cách xa mình nhiều hơn Thành tựu cực cao, cao đến không thể với được Lần này công tử làm cho ta chân chính tham ngộ được kiếm đạo Chỉ tùy tiện nói một câu đã khiến cho ta tìm hiểu được kiếm đạo Ta chỉ có duy nhất một tiếc nuối chính là kẻ thù mà ta ứng phó không nổi xét lại làm phiền đến bản thân công tử Ánh mắt lăng kiếm như sáng rực lên Cảnh giới của công tử dường như đã đạt tới thiên nhân chi cảnh rồi Thiên hạ này ai có thể địch nổi Vẻ mặt lăng kiếm xuất hiện ý cười, nhìn hướng hai tiểu hương đệ Đột nhiên phát hiện vẻ mặt hai người có gì đó không bình thường, bất giác giật mình Các ngươi có chuyện gì vậy? Sao vẻ mặt lại thế kia? Có chuyện gì xảy ra sao? Trong lòng hắn càng lúc càng hổ nghi Đột nhiên một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng lăng kiếm Cả người chấn động Bất giác tiến lên một bước hỏi Xảy ra chuyện gì? Lăng lôi lăng điện hai người nghẹn lời, bọn hắn rất hiểu cảm tình của lăng kiếm đối với công tử. Trong mắt bọn hắn đã xuất hiện nước mắt, dường như chuẩn bị rơi xuống. Một lúc sau, lăng lôi khó khăn lắm mới nhúc nhích môi, ngập ngừng nói, là, là, công tử người xảy ra lăng kiếm kinh hãi thất sắc. Dối tay ra đã túm lấy lăng lôi, thái dương huyệt như nhô ra, hai mắt dường như biến thành màu đỏ, chợt như phát cuồng. Giống to. Các ngươi nói bậy cái gì thế? Công tử sao có thể xảy ra chuyện gì? Công tử tài ba cái thế, sao có thể có chuyện ngoài ý muốn được chứ? Nhanh nói rõ cho ta nghe. Giọng nói hắn sống như tiếng sấm đồng giữa trời quang. Công tử, người bị vô thượng thiên tống quân thiên lý truy sát. Kiếm ca tống quân thiên lý chính là người áo xanh lần trước chúng ta gặp ở Minh Yên Lâu. Giờ này công tử đã một mình rời khỏi thừa thiên trước mắt sống chết không rõ Mắt thấy lăng lôi bị lăng kiếm túm chặt đến mức nghẹn thở Lăng điện cấp bách nói sen vào giải thích Bịch, lăng kiếm đẩy lăng lôi té ngã Sống lưng lăng lôi đập mạnh vào bức tường đá Ánh mắt lăng kiếm lạnh lùng nhìn hai người trong mắt đột nhiên hiện lên sát khí Vô thượng thiên, tống quân thiên lý Người áo xanh Cho dù là hắn thì đã làm sao Giỏi, giỏi Hai người các ngươi quả là huyên đệ tốt của công tử Quả là tay chân tốt nhỉ? Công tử vì bảo vệ chúng ta Dẫn thân vào nguy hiểm Đem cường địch dẫn dụ rời xa thừa thiên Trước mắt sống chết chưa rõ Hai tên khốn khiếp các ngươi không lo giúp công tử Giờ này còn đứng ngây ngốc ở chỗ này sao Lương tâm các ngươi bị chó ăn mất rồi sao Hai người cúi gằm mặt không dám nói một lời Giờ này bọn hắn cũng không biết mình liệu có thể nói gì được Lăng kiếm hừ lạnh một tiếng Cũng không trần chờ nữa Thân thể cực tốc hướng ra phía ngoài lao đi Tốc độ giống như điện chớp Vô cùng quả quyết Chương 377 Lăng thần làm chủ Công tử hiện giờ đang gặp nguy hiểm Công tử cần có ta giúp một tay Ta lúc này lại vừa có đột phá Ta nguyện dùng sinh mệnh mình Khiến cho người áo xanh bị thương Giúp công tử tranh thủ một cơ hội. Trong lòng lăng kiếm đang nghĩ như vậy. Thân pháp triển khai tốc độ cao nhất. Giống như một luồng khói xanh. Nháy mắt đã rời xa khỏi sơn động. ngươi muốn đi đâu? Bên tai hắn đột nhiên vang lên một lạnh như băng. Giọng nói mặc dù không lớn. Nhưng lại khiến thân ảnh đang lao đi như điện của lăng kiếm dừng lại. Thần nha đầu. Lăng kiếm xoay người. ngươi đến rất đúng lúc. Ta muốn đi giúp công tử. Có thêm ngươi, chúng ta càng có thêm cơ hội càng nhiều. Ngươi muốn đi cứu công tử. Ta thấy ngươi đi chỉ có làm hại công tử. Lăng thần hừ lạnh một tiếng trong mắt phượng bắn ra hàn mang. Ngươi đi có ý nghĩa gì sao? Chỉ bằng công phu hiện tại của ngươi, cho dù tìm được công tử, liệu có tác dụng gì? Ngươi đến chỉ làm trói chân trói tay công tử. Đứng lại đây cho ta Không có lệnh của ta không được phép đi đâu hết Ngươi nói cái quái gì thế Lăng kiếm lần đầu tiên mắng lăng thần Hắn hết vang như sấm Thần nha đầu Ngươi nói thế là ý gì Chẳng lẽ công tử nuôi dưỡng bọn ta Phí công bao năm nay sao Giờ là lúc sống chết của công tử Bọn ta chẳng lẽ chỉ đứng xem thôi sao Cả ngươi nữa Ngươi là người phụ nữ mà công tử yêu nhất Giờ công tử gặp nguy nan, ngươi còn muốn ta không được để ý. Ngươi định dắp tâm gì hả? Bốp! Lăng thần vung ngọc thủ lên, một bạc tay nhanh như thiểm điện xuất ra. Lăng kiếm không ngờ không kịp phản ứng gì. Chỉ nghe tiếng lăng thần lạnh lùng nói chầm chầm. Lăng kiếm, ngươi vẫn còn biết ta là người phụ nữ mà công tử yêu nhất sao? Công tử chẳng lẽ không phải người ta yêu nhất chắc? Nhưng sự việc này trước mắt không thể lỗ mãng giải quyết được. Nếu như tập hợp sức tất cả mọi người mà có cơ hội chiến thắng được thiên lý nọ Ngươi nghĩ công tử lại chọn mạo hiểm rời khỏi thừa thiên sao. Ngươi mà có ý một mình đi tìm, sẽ làm hỏng đại sự của công tử. Ta hỏi ngươi công tử từng nói qua, nếu không có người ở đó, trong biệt viện này ai sẽ làm chủ. Lăng kiếm một tay ôm bên mặt bị đánh, ánh mắt tỏ vẻ khó tin được. Đây là lăng thần ôn nhu bình thường sao Đây là tiểu nha đầu ngày thường thấy máu là phát run sao Nàng Không ngờ ở trốn đông người lại có súng khí bạc tai ta Trong đầu lăng kiếm đang vang lên mấy lời nói này Bất giác không để ý đến lời lăng thần hỏi Ngươi đi à Lăng thần quát lên một tiếng Ta hỏi ngươi công tử không ở biệt viện Ai làm chủ Ngươi làm chủ Nhưng giờ công tử Lăng kiếm hừ một tiếng, ngẩng đầu lên nói: Nếu có kẻ dám làm trái lệnh, sẽ thế nào? Lăng thần lạnh như băng hỏi: Giết không tha? Lăng kiếm cúi đầu uể sú. Thấy bộ sáng này của hắn, lửa giận của Lăng thần cũng tiêu bớt. Ít ra ngươi cũng còn nhớ được, nhưng ngươi còn không biết vì sao công tử lại chịu mạo hiểm một mình dẫn tống quân thiên lý kia đi xa. Ngươi không biết rằng giờ này lăng ra, lăng phủ biệt viện chúng ta đang đứng trước nguy cơ lớn thế nào ạ? n g u v q o i Không biết công tử trước khi đi sẵn dò những gì ạ? Sao không nói gì nữa? Ngươi chẳng biết gì cả Ngươi chỉ kích động, chỉ biết lỗ mãng Ngươi quả là làm cho ta thất vọng Làm ta thất vọng còn chưa tính Nhưng người thất vọng nhất là ai ngươi biết không, đó là công tử đó, ta Lăng kiếm bỗng ngẩng đầu, nhìn ánh mắt lăng thần lạnh lẽo đột nhiên lại cúi xuống Giờ khắc này lăng kiếm đột nhiên phát hiện mình đúng là không biết gì Chỉ dựa vào một màu nhiệt huyết, chỉ muốn lập tức đi giúp công tử Nhưng mình làm sao mới có thể giúp được công tử đây? Dùng tính mệnh sao? Muốn chết là được sao? Mạng của mình là thuộc về công tử Chính mình lại muốn làm gì đây? Đến lúc này trên mặt hắn mới có cảm giác cay cay nóng nóng. Lăng kiếm xoa xoa bên mặt bị đánh đột nhiên trong lòng xuất hiện một ý niệm. Lăng thần, nha đầu này đã thay đổi rồi. Bất kể phong cách hành sự hay là phương thức nói chuyện đều cùng một khuôn giống công tử. Nàng chính vì công tử rời đi mà đã hóa thân thành công tử. Quả nhiên là nữ tử mà công tử yêu nhất. Trong lòng hắn bất giác này sinh ý niệm kính sợ. Thấy lăng kiếm đã hoàn toàn bình tĩnh lại, lăng thần bình tĩnh kể mọi chuyện phát sinh liên quan đến thiên lý lại một lượt rõ ràng. Cuối cùng lăng thần chậm rãi nói. Công tử trước khi đi đã đặc biệt dặn dò, chúng ta lần này có thể gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước đến giờ. Bất kể là bản thân người, hay là lăng gia và lăng phủ biệt viện cũng thế. Công tử đã tự mình ứng phó với nguy cơ khó khăn lớn nhất. Cho nên về phần chúng ta. Tuyệt đối không được phép có sai sót nào cả. Quyết không thể để cho công tử vì bọn ta mà phải phân tâm. Quyết không thể gia tăng thêm gánh nặng cho công tử. Tất cả mọi người phải nhất nhất tuân lệnh, bất kể ai cũng không được tự tiện manh động. Kẻ trái lệnh, nghiêm khắc chừng chỉ không tha. Vừa nói, lăng thần lại liếc nhìn lăng kiếm một cái. Nếu nguyên nhân vì ngươi mà kế hoạch của công tử, vậy ngươi cũng biết hậu quả gì chờ ngươi sau đó rồi chứ? Lăng kiếm bất xác toát hết mồ hôi Hắn có chút xấu hổ cười ha hả hai tiếng Đồng thời đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh trên mặt Nói Nếu công tử đã lưu lại toàn bộ kế hoạch Ta đương nhiên phải nghe lệnh của ngươi Ừ chẳng qua thần nha đầu Một trưởng này của ngươi đánh quả là nặng tay đấy Lăng thần chừng mắt một cái Lạnh giọng nói Nếu một bạt tai đó mà không nặng tay Liệu ngươi có chịu tỉnh lại không hả Nói rồi nàng khẽ cười, sau đó lại trầm tư Ngay lúc này việc chúng ta cần làm chính là tập trung thực lực lại Nhân mã bên ngoài một số đội ngũ tạm thời bảo bọn hắn không nên liên lạc Giờ đây Ngọc Gia đột nhiên tiến vào lăng phủ chúng ta chăm chú thèm thuồng dình dập chúng ta Bọn chúng đã để ý đến các công tác bình thường của chúng ta Giờ nếu để chúng phát hiện ngoại vi thực lực của chúng ta Sợ rằng sẽ lập tức ra tay Thứ hai, sau khi ổn định thừa thiên này để nhất lâu các ngươi sẽ được giao một nhiệm vụ lớn. Tin rằng đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ thấy vô cùng phấn chấn. Hình như để nhất lâu đã lâu rồi không có hành động gì lớn. Nói đến đây cặp mắt đẹp của lăng thần bất chợt xuất hiện sát khí lạnh lẽo dày đặc. Đúng là đã lâu rồi không có hành động gì lớn. Vậy đó là nhiệm vụ gì? Lăng kiếm nghe thấy lời nói này quả nhiên chú ý, đột nhiên cảm thấy hứng thú Theo ta được biết Nguy cơ lần này của công tử hoàn toàn xuất phát từ việc bắt ngụy thái tử ngụy thừa bình dùng giang sơn lệnh của vô thượng thiên mời tống quân thiên lý ra tay Tất cả mọi chuyện cũng đều từ đó mà ra Mà mọi nguy cơ trước mặt của lăng gia cũng bắt nguồn từ đó Lăng thần cười lành lạnh Ngụy thừa bình đã có dũng khí làm ra chuyện này vậy thì hãy chịu sự trả thù của lăng ra chúng ta đi đến lúc đó ngươi dẫn theo người của đệ nhất lâu đem đầu của mọi thành viên hoàng thất trong hoàng cung bắc ngụy về đây cho ta một cái cũng không được thiếu đôi môi đỏ mọng kiều diễm của lăng thần khẽ động giọng nói vẫn lãnh đảm giống như mình lệnh đồ sát bi thảm đó không phải xuất phát từ nàng nếu như thiếu một người nào Thì lăng kiếm ngươi quá có lỗi với sự hết lòng tài bồi của công tử với đệ nhất lâu các ngươi đó. Ta cũng không cần phải nói nhiều nữa. Rõ, lăng kiếm sắc trang nghiêm hẳn, sau đó vẻ tàn nhẫn độc ác xuất hiện. Yên tâm đi, bắc ngụy hoàng cung lần này tuyệt đối sẽ không có một kẻ nào có thể sống sót hết. Tiếng vó ngựa bỗng vang lên, lăng nhị từ xa xa phóng ngựa chạy tới, vẻ mặt hoàng sợ vội vàng nói. Thần tỷ kiếm ca thiếu phu nhân Không biết vì sao bệnh cũ tái phát Đột nhiên hôn mê bất tỉnh Nhiều vị đại phu cũng bó tay Phu nhân bèn bảo ta mời ngươi mau quay về Lăng thần khẽ cười Không ngờ Ngọc băng nhăn lại sốt ruột như vậy Xem ra nàng ta thật sự Không muốn nhìn đám người xấu Ngọc ra đó thêm một giây một phút nào nữa Phía trong đại sảnh Lăng ra đám người lăng lão Phu nhân vẻ mặt đều lộ sự cấp bách Sốt ruột Ngọc Tràm Thủy và Ngọc Tràm không vẻ mặt cũng vô cùng trầm trọng, ngồi ở ghế dành cho khách Hai người này cũng có cảm giác lần phát bệnh của Ngọc Băng Nhan này có vẻ hơi kỳ quặc Còn chưa ra tay với nàng, sao đột nhiên lại bệnh cũ tái phát Không lẽ bên trong còn có gì lạ Phía ngoài có tiếng bước chân vang lên, một người vào bẩm báo nói Khởi bẩm lão phu nhân Lăng thần cô nương và lăng kiếm cầu kiến lăng lão phu nhân vẻ mặt bỗng nhẹ nhóm xuống Cất tiếng nói Cho họ tiến vào đi Vừa nói bà vừa hướng về hai người ngọc ra cười nói Hai người này, một là thị nữ của thiên nhi, một là tùy tùng của thiên nhi Mặc dù công nhân giỏi không có bản lĩnh gì cao lắm, nhưng cũng tinh thông một chút kỹ thuật Quan trọng nhất là bọn họ một lòng trung thành đối với thiên nhi nghe vậy Ngọc Trảm Thủy và Ngọc Trảm không vẻ mặt đồng thời lộ ý cười Trong lòng thầm nghĩ thì ra là hai đầy tớ trong nhà Nghĩ vậy bất giác trong lòng yên tâm hẳn Trước mắt mọi người, một thiếu niên và một thiếu nữ cúi đầu đi vào Thấy có nhiều người trong đại sảnh đang nhìn mình Hai người dường như có chút bối rối đồng thời quỳ xuống nói Tham kiến lão gia chủ, lão phu nhân Lão gia, phu nhân vạn an Trên mặt lăng thần dường như có chút lo lắng bất an. Thiếu phu nhân dường như tâm tình không tốt, chịu sự hoảng sợ gì đó, thân thể lại suy nhược. Hiện giờ tốt nhất là tìm một chỗ thông thoáng mát mẻ nghỉ ngơi điều dưỡng sẽ khỏi ổ lăng lão phu nhân gật gật đầu. Đi phân phó. Nếu đã như vậy thì để cho băng nhan đi lăng phủ biệt viện điều dưỡng một thời gian đi. Đợi đến khi thân thể khôi phục sẽ quay về phủ. Ngươi nói cho người ở biệt viện phải chăm sóc thiếu phu nhân thật tốt, nếu có gì sai sót tất cả sẽ phải chết. Lăng lão phu nhân nghiêm giọng nói, rõ, xin tuân theo sự phân phó của lão phu nhân lăng thần lại cúi đầu, sau đó muốn rút lui ra bên ngoài. Ách, lão phu nhân chuyện này dường như có gì đó không ổn lắm. Ngọc Trảm Thủy đứng dậy tiểu công chúa nhà ta thân thể không được tốt, đó đã là căn bệnh trời sinh rồi. Bệnh này nếu ở lại đây điều dưỡng thì không sao Nhưng nếu đưa ra tận ngoài thành Sợ rằng nếu có chuyện gì sẽ khó mà ứng phó kịp Đại trưởng lão chưa biết rồi lăng lão phu nhân cười ha hà hiền hòa nói Để nhất sanh nghi của thừa thiên chúc ta diệp thiên nam ở ngay gần biệt viện Băng nhan nếu đến đó Về phương diện trần bệnh lại càng không đáng lo Nói xong bà dứt khoát phất tay về phía lăng thần và lăng kiếm Hai người các ngươi còn không qua hầu hạ thiếu phu nhân chuẩn bị qua biệt viện, còn đợi khi nào nữa hả? Chương 378. Uy trấn Bạch Ngọc. Hai người vân vân dạ dạ, sau đó vội vã lui ra ngoài. Ngọc Trạm Thủy cùng Ngọc Trạm Không hai người nhìn nhau một cái. Sau đó Ngọc Trạm Không hướng về phía Lăng lão phu nhân cười hì hì nói: Lăng lão phu nhân, nếu đã vậy để bọn ta phái một ít người đi hộ tống tiểu công chúa nhà ta đến biệt viện được chứ? Tiểu công chúa dù sao cũng là bảo bối của ngọc gia chúng ta. Nếu như, ha ha, sợ rằng gia chủ sẽ trách chúng ta hộ về thiếu chu đáo Những người đó cũng là hạ nhân từng phục thị cho tiểu công chúa. Như vậy cũng tiện cả hai người trong lòng đều đã có chủ ý. Phải tranh thủ cơ hội này xem xét thử thực lực của lăng phủ biệt viện thần bí này đến cùng ra sao. Lăng lão phu nhân trầm ngâm một chút nhưng cũng đồng ý. Một đoàn người hộ tống theo xe của Ngọc băng nhăn. chậm rời rời cửa nam của Thừa Thiên Thành đi bên cạnh xe. Trừ lăng thần. Lăng kiếm ra còn có đám lăng phong. Lăng vân. Về phần ngọc ra có 10 tên bạch ngọc và 20 tên tử ngọc đi theo. Suốt đường đi bọn chúng đều quan sát chung quanh cực kỳ cẩn thận Giống như đang gặp đại địch vậy Vừa đến trước cửa rừng Đưa mắt nhìn có thể thấy kiến trúc Của lăng phủ biệt viện nguy nga Lấp lánh ánh kim quang Trói mắt dưới mặt trời ba mươi cao thủ của Ngọc gia trong mắt bỗng hiện vẻ cuồng nhiệt Đây chính là lăng phủ biệt viện Mà trước khi đi ra chủ luôn dặn dò Phải cẩn thận chú ý Gia chủ đã dặn dò kỹ như vậy Lăng phủ biệt viện này đến cùng có cái gì đặc biệt Đúng lúc này thì xe ngựa dừng lại Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau Một thiếu niên áo trắng cầm kiếm đi đến Lạnh lùng nói với người của Ngọc Sa Trước mặt là lăng phủ biệt viện rồi Cảm ta chư vị đã hộ tống thiếu phu nhân nhà ta một quãng đường Biệt viện trọng địa Không có thủ lệnh của lăng thiên công tử Bất kể người nào cũng không được tự tiện vào trong chúng ta sẽ bảo vệ an toàn cho thiếu phu nhân, mời các vị quay về cho, mời quay về, các hạ đang đùa sao?" Một bạch ngọc cao thủ trong đội cười lạnh nói, "Đây là tiểu công chúa của Ngọc gia. Chúng ta nhất định phải tự thân đưa tiểu công chúa đến nơi an toàn. Xác nhận là không có gì sai sót mới có thể quay về báo cáo. Các ngươi bảo chúng ta quay về là có ý gì hả? Bảo các ngươi cút về tức là cút về đừng làm cho lão tử tức giận nếu không một kiếm cắt các ngươi làm mồi cho cá dưới sông. Một giọng nói bạo ngược âm trầm vang lên, sát khí tận trời bỗng tràn ngập cả khoảng rừng. đám người ngọc ra bỗng cảm giác rét run cả người. lăng kiếm đứng nơi đó, ánh mắt và tư thế không hề có chút thay đổi, nhưng khí chất cả người lại có sự biến hóa nghiêng trời. trên người hắn vẫn mặc quần áo của nô bộc. Nhưng khí thế lộ ra trên người hắn lại như muốn hủy thiên diệt địa. Dưới áp lực của khí thế mạnh mẽ đó. 30 cao thủ của Ngọc Gia đồng thời lùi về phía sau một bước. Trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Thì ra là ngươi Người áo trắng cầm đầu không chịu yếu thế. Nhìn lăng kiếm. Bằng hữu công phu quả là cao. Có phải gọi là lăng kiếm không? Thực sự là nô bộc của lăng ra sao? Theo hắn nghĩ. Cao thủ cấp độ đó nhất định phải là một người tiếng tâm nổi khắp thiên hạ rồi. Sao lại có thể là nô bộc của lăng gia chứ? Còn về cái tên lăng kiếm này, lại càng chưa từng nghe đồn đại. Do đó hắn hỏi câu này trong lòng chính là muốn biết thân phận thật của lăng kiếm có gì còn dùng biện pháp đối phó. Giọng nói của hắn lạnh như băng, vẻ mặt cũng lạnh tanh tự nghĩ rằng biểu hiện của mình rất thích hợp. Cho dù là đối chọi nhưng không hề mất phong độ của bạch ngọc cao thủ ngọc gia. Nhưng hắn bản thân không hề phát hiện ra rằng. Trong sâu thắm ý thức của hắn. Dưới khí thế uy hiếp của lăng kiếm hắn đã có ý niệm sợ hãi rồi. Đối với lời nói tràn ngập sự vũ nhục của lăng kiếm. Hắn không ngờ lại không có chút dũng khí phản bác nào. Có thể nghe được tên thật của ta đã là vinh hạnh của 30 người các ngươi rồi. Lăng kiếm hừ lạnh một tiếng. Trong mắt bắn ra sát khí không hề che đẩy chẳng qua nếu như các ngươi không rời đi. Sợ rằng sẽ gặp bất hạnh. Bất hạnh à. Ngọc gia chúng ta muốn lính giáo thử thế nào là bất hạnh. Con run xéo lắm cũng quằn. huống gì là cao thủ cấp bật bạch ngọc của ngọc gia Bình thường coi trời bằng vung. Mặc dù cảm thấy sự cường đại của lăng kiếm. Nhưng dưới sự vũ nhục của lăng kiếm. Người áo trắng này cuối cùng cũng nổi giận. Tiến lên muốn khiêu chiến. một tiếng trường kiếm đã rút khỏi vỏ, chỉ về phía lăng kiếm. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, bọn ta hôm nay sẽ nghe theo lời ngươi nói, ngoan ngoãn rời đi. Nếu không thể thì đừng có xen vào chuyện người khác. Hắn mặc dù dưới cơn thịnh nộ, nhưng vẫn để đường lùi cho bản thân. Lăng kiếm cười lạnh, một tay giữ kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn người áo trắng. Đột nhiên một trận kiếm sung giít lên. Lăng kiếm đã nhẹ nhẹ dối kiếm ra. Mặc dù chưa rút khỏi vỏ nhưng dưới nội lực tác động lên thân kiếm khiến cho nó kịch liệt rung động. Va chạm với vỏ kiếm phát ra âm thanh chói tay. Giống như thiên quân vạn mã đang xông tới vậy. Kiếm ý tràn ngập đất trời, dường như không chỗ nào không có tuyệt cường kiếm khí. Tất cả không ngờ đều phát ra từ trường kiếm chưa hề rút khỏi vỏ của lăng kiếm. lăng kiếm uy nghi đứng thẳng nơi đó. Giống như một bảo kiếm trấn thí chôn vùi ngàn năm chuẩn bị xuất thí. Khí thế lấm liệt sắc bén. Không gì có thể ngăn cản. Huyền thiết bảo kiếm trong vỏ mới nhích ra một nửa. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi phát ra quang mang rực rỡ. Rời khỏi vỏ, đám người ngọc ra đắc hồn vía lên mây. Mỗi người trong mắt đều lộ ra sự khiếp sợ. Dưới uy thế cường đại như vậy. Mặt tất cả đều tái mét. Không ai dám có nổi chút chiến ý nào. Hai người chưa hề ra tay, nhưng thắng bại đã rõ. Bạc Ngọc Cao thủ cầm đầu phía Ngọc ra bỗng than một tiếng rồi thân thể ngã ra. Một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng. lão đảo. Lăng kiếm mặc dù chưa thực sự ra tay, nhưng hắn đứng thẳng đối mặt với lăng kiếm có thể coi là đứng mũi chịu sào. Hắn cố vận toàn thân công lực để đối kháng với khí thế của lăng kiếm, rơi vào hạ phong. cao thủ cấp độ này giao thủ kiểu này có thể nói là sống chết trong gang tấc người mạnh sẽ sống người yếu hơn sẽ chết tâm mạch của hắn vô hình chung đã bị kiếm khí của lăng kiếm chấn thương quả nhiên là sống chết trong gang tấc lạnh mắt như tờ ken một tiếng nhẹ vang lên trường kiếm của lăng kiếm lại chui vào vỏ lăng kiếm lạnh lùng nhìn qua một lượt mặt các vị cao thủ ngọc ra. ánh mắt như lôi điện Khiến cho mọi người không khỏi tự cúi thấp đầu. Lăng kiếm cười lạnh quát. Đi. Xe ngựa lại chầm chậm, chậm lăn bánh. Mọi người lăng ra bước nhanh theo. Dần dần đi xa. Hoàng hôn buông xuống. 29 bóng người ngọc ra đứng ngơ ngác ở bìa rừng. Ngây ra như phóng vậy. Bóng họ phủ dài dưới ánh hoàng hôn. Không ngờ lại vô cùng thê lương. Ai có thể ngờ được chứ. 30 cao thủ ngọc ra. Đối mặt với lăng kiếm. Không ngờ lại không có cả dũng khí để rút kiếm. Bên cánh cửa xe lộ ra mặt ngọc băng nhăn. Bọn hắn đã quay về rồi chứ. Lăng thần cười cười nói. Băng nhăn mùi mùi yên tâm đi. Mọi việc đã nằm trong tầm tay chúng ta rồi ngọc băng nhăn thở dài một tiếng nói. Thần tỉ tỉ. Xảy ra việc này. Tiểu mùi cảm thấy rất có lỗi. Thực sự xin lỗi mọi người. Xin lỗi lăng gia Càng xin lỗi thiên ca. lăng thần trầm mặt một hồi nói băng nhan muội muội muội không biết rằng trước khi đi công tử đã tính toán được của ngọc ra sao huyên ấy nếu biết muội có thể lựa chọn thế này khẳng định sẽ vô cùng vui mừng ngọc băng nhan lại buồn bã thở dài trong lòng buồn phiền miễn cứng cười nói lựa chọn thực ra muội cũng không lựa chọn gì cả chuyện này vốn không cần phải lựa chọn mà Nếu là hai nhà công bằng chiến đấu, động binh động mã, có lẽ muội sẽ không đứng về bên nào cả Nhưng lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, mũi quyết không thể nhẫn nhịn được, mũi sẽ đứng về phía người mà muội yêu nhất Lăng thần ử một tiếng, nói Yên tâm đi, tất cả rồi cũng sẽ qua thôi muội nghỉ ngơi cho tốt Công tử cũng hy vọng mũi nhanh chóng trưởng thành, đến lúc đó mới thực sự có thể giúp được huyên ấy Ngọc băng nhan gật đầu, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, vội vàng hỏi. Thần tỉ tỉ, còn một chuyện cuối cùng muội chưa hiểu rõ lắm. Thừa thiên hoàng thất hiện giờ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thừa thiên cũng là một cướp ra, đúng ra cũng phải có giang sơn lệnh của vô thượng thiên mới đúng. Nếu như thiên ca cầm giang sơn lệnh, liệu có thế triệt tiêu sự truy sát được không? Sao thiên ca không làm vậy? Lăng thần cười buồn bã nói. Chuyện này sau khi công tử rời đi Ta cũng từng thỉnh giáo qua Diệp Tiên Sinh Diệp Tiên Sinh nói Giang Sơn lệnh chỉ có ở trong tay thành viên hoàng thất Mới có thể phát huy tác dụng Người ngoài cầm đến không có hiệu quả gì Thậm chí còn mang lại họ sát thân Nếu không vậy Thiên hạ cao thủ đông đúc Tám miếng Giang Sơn lệnh phân tán khắp nơi Chẳng lẽ không phải đã sớm lọt vào tay người trong võ lâm sao Nói rồi Lăng thần cười nhìn Ngọc Băng Nhan Nếu như không có hạn chế này Với thực lực của Ngọc Gia mà nói Thậm chí thu thập đủ cả 8 miếng giang sơn lệnh cũng không phải là khó khăn Nếu vậy, vô thượng thiên không phải đã thành mô lệ cho Ngọc Gia sao? Ngọc Băng Nhan gật gật đầu bừng tỉnh hiểu ra nói Thì ra là vậy Lăng thần thở dài nói Nhưng tiếc thay thừa thiên giờ lại không còn huyết mạch của Long Tường Kiểu nguyệt Tông chúa lại là nữ. Nếu không thì chúng ta chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể hóa giải đại họa lần này thành vô hình rồi. Ngọc băng nhan trầm mặc một hồi, lại thở dài một tiếng rồi quay về xe ngựa. Lăng kiếm cũng đã lặng im đuổi tới, cùng sánh vai với lăng thần bước đi. Đôi mắt đẹp của lăng thần nhìn lăng kiếm đột nhiên nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của lăng kiếm, dò hỏi. Lăng kiếm, ngươi có phải đã có cảm giác đột phá nhân kiếm hợp nhất? Có phải là đã cảm thấy mình đạt đến kiếm đạo đỉnh phong không? Lăng kiếm trầm ngâm một hồi thành thật nói. Không sai, ta lúc này đúng là có cảm giác vậy. Giống như trong cả đất trời chỉ có mình ta tung hoành vậy. Trên thế gian này, không có ai là ta không thể giết được. Chính vì vậy nên ta mới muốn đi giúp công tử một tay. Người áo xanh kia tuy thực lực đáng sợ. Nhưng tin rằng nếu ta liều mạng, hẳn sẽ làm tống quân thiên lý hắn bị thương nặng. Nói đến đây hắn khẽ liếc lăng thần một cái, vẫn chưa hài lòng việc lăng thần cản trở hắn đi cứu lăng thiên. Chẳng qua ngại vì lăng thiên trước đã có lệnh nên hắn không có dũng khí phát tác. Giờ nhân cơ hội lăng thần hỏi tiến cảnh võ công của mình, hắn liền thừa dịp phát tác. Ta đã biết ngươi nhất định sẽ không phục. Lăng thần cười khổ một tiếng. Nhìn lăng kiếm trong mắt có chút ý cười, chậm rãi nói. Từ ngày ngươi bắt đầu bế quan, ta cùng công tử rời khỏi biệt viện công tử đã từng nói một câu. Lăng thần bỗng ngừng lại nhìn lăng kiếm. Thấy sắc mặt hắn trở nên trình trọng. Hai lỗ tai cũng đang giỏng lên. Bất giác nàng cười nói, công tử nói. Nếu lăng kiếm có thể phá quan thành công tu vi kiếm đạo của lăng kiếm chân chính bước vào giai đoạn nhập môn. Nhân kiếm hợp nhất Ừ chỉ là giai đoạn nhập môn thôi Chương 379 Tầm cầu đột phá giai đoạn nhập môn Chính là giai đoạn nhập môn Lăng kiếm bỗng nhiên trợn mắt cứng lưới Cơ hồ ngay cả trong mắt cũng rớt ra Cảnh giới nhân kiếm hợp nhất này Chính là cảnh giới tu vi kiếm thuật trí cao Trong truyền thuyết mà sao công tử lại nói đây chỉ là giai đoạn nhập môn Công tử tại sao lại nói như vậy Chính mình sau khi đột phá một tầng tâm cảnh này thì đã tự cho rằng ngoại trừ công tử ra mình đã là thiên hạ vô địch Nghĩ không ra trong mắt công tử đây mới là giai đoạn nhập môn Lăng kiếm như thế nào không khiếp sợ Ừ trên mặt lăng thần lộ ra vẻ hồi ướp nói Đương thời công tử từng nói qua Sau khi nhân kiếm hợp nhất thì còn phải vượt qua hai giai đoạn cao hơn thì mới chân tránh bước vào kiếm đạo Chân tránh đạt tới cảnh giới cao thủ Giai đoạn gì? Lăng kiếm không thể chờ đợi được hỏi. Ta cũng không biết lăng thần thản nhiên cười nói. Công tử không nói. Nguyên nhân vì công tử trước mắt tựa hồ cũng chưa đạt tới cảnh giới này nhưng hình như người áo xanh tống quân thiên lý kia thì đã đạt tới. Cho nên ngươi có đi thì cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Đồng thời còn làm cho tình cảnh của công tử vì ngươi mà càng trở nên quấn bách hơn. Lăng kiếm thất bại cúi đầu. Lăng thần đã đem hắn từ đỉnh cao đắc ý rào rạc một cước đá rơi xuống địa ngục, sau đó lại còn đưa ra một đáp án. Hắn không nhẫn nại được ngửa mặt thở dài quả nhiên là tối độc phụ nhân tâm a. Ách còn có, ngươi mới rồi sao không cho ta giết sạch đám danh con này. Lăng kiếm đột nhiên nghĩ đến sự tình này ngẩng đầu hỏi. Ngươi thực sự là một đầu heo. Công tử nửa điểm cũng không mắng sai ngươi. Lăng thần cả giận. ngọc gia cố nhiên muốn nuốt lăng ra chúng ta nên sao chúng ta lại không thể thuận thế xuôi dòng đẩy thuyền thuận tiện tính kế ngọc gia dù sao bọn họ đang chiếm thế mạnh lăng thần thần bí cười nói càng huống chi lúc này chúng ta triển lộ thực lực kinh nhân của biệt viện cũng chỉ là lộ ra một góc của băng sơn cho ngọc gia xem mà thôi ngọc gia nhất định sẽ tập trung sự chú ý vào đây thậm chí đem tất cả lực chú ý tập trung đến nơi này Như vậy mà nói đối với đệ nhất lâu các ngươi lại là sự thuận lợi để thực hiện đại kế tiềm nhập sâu vào bắc ngụy. Lăng kiếm giật mình nhìn lăng thần trong lúc này hắn lại có một loại cảm giác vi diệu như đứng trước mặt lăng thiên. Cảm giác quen thuộc lúc bày mưu tính kế kế cách chu toàn không ngờ lại tái hiện trên người lăng thần. Dùng lực lắc lắc đầu, lăng kiếm bước đi đồng thời lưu lại một câu nói. Thần nha đầu, ngươi ứng với câu sau khi giết người. Máu dính vào người Khuôn mặt xinh đẹp nhưng hơi có chút lãnh diễm Của lăng thần khẽ cười nhưng lại không nói gì Không có thừa nhận nhưng lại cũng không có cự tuyệt Ban đêm Trên không trung thừa thiên thành có âm vù vù vù vù Như tiếng cánh chim chấn động không gian Vô số bồ câu đưa tin bay vọt lên trời hướng Về bốn phương tám hướng mà chỉnh biến cả thiên tinh đại lục Thời khắc này lăng thiên chân vẫn không dừng bước Giống như cuồng phong từ mặt đất xẹp qua Cơ hồ mới vừa thấy thân ảnh của hắn từ xa xuất hiện đảo mắt một cách đã thấy tiêu tan mất. Tốc độ cực nhanh khiến kẻ khác tắt lưới không thôi. Một người bình thường nếu đạt đến tốc độ này đồng thời có thể bảo trì chỉ, chỉ trong chốc lát liền đã có thể gọi là hảo thủ khinh công nhưng Lăng Thiên đã bảo trì loại cực tốc này suốt hai thời thần. Năm ngày bị truy sát. Lăng Thiên Thủy Trung vô pháp thoát khỏi thiên lý giống như dòi bỏ bám xương truy sát. Nhiều tuyệt chiêu của tiền thí, tuyệt ký ẩm dấu bao lâu cùng toàn bộ thủ đoạn bảo vệ tánh mạng khác đều xuất ra. Nếu như đổi lại là người khác thì hoặc giả sớm đã ngã xuống trước tầng tầng thủ đoạn của Lăng Thiên nhưng trước thực lực tuyệt đối. Tất cả các loại thủ đoạn cũng chỉ là hổ giấy. Lăng Thiên cơ hồ mỗi lúc mỗi khác đều có thể cảm giác rõ ràng sau lưng có kiếm khí dày đặc. Loại cảm giác này như thế trên lưng có một con rắn nhỏ lạnh như băng làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Mà con rắn nhỏ này lại có năng lực dễ dàng giết chết hắn. Trong năm ngày năm đêm này, trước sau đã có hai lần hắn bị thiên lý truy sát khiến phải hao tổn hết toàn thân nội lực mà chạy trốn. Lăng thiên đã vui đùa dùng hết mọi thủ đoạn có thể. Dùng hết tất cả thủ pháp nhưng cuối cùng vẫn ca. hơn o, nơm. Hừ. O. À. Hỏi thiên lý quá ba thời thần lộ trình Mà dạng cuộc sống này sẽ kéo dài suốt nửa năm mà giờ lăng thiên đã cảm giác như vào đường cùng Mấy thủ đoạn trước giờ hắn tuyệt không có súng khí trước mặt thiên lý chơi đùa lần thứ hai Tình thế ác liệt như thế trước khi lăng thiên tử thừa thiên thành đi ra tuyệt đối không nghĩ đến Mặc dù hắn đã tận lực đánh giá cao võ công của thiên lý nhưng lại tuyệt chưa nghĩ đến chính mình lại rơi vào khốn cảnh quẫn bách như thế. Mà thiên lý không ngờ lại đáng sợ như thế. Nếu đơn độc là võ công cao thì cũng không nói. Người này ngoài tâm trí kiên nghị trí tụ hơn người thì y thuật cũng là đại hành ra. Qua chuyện xà tiên nhị lần trước có thể thấy nhân vật như thế không thèm là chủ nhân Giang Sơn lệnh trong truyền thuyết. Thực sự là thiên hạ đệ nhất. Lăng Thiên đã vô số lần muốn trốn vào trong Tiên La Thành Chỉ cần có thể tiến vào trong thành Lăng Thiên tự tin cơ hội đảo mệnh nhất định sẽ tăng lên nhiều Nhưng Thiên Lý đã phát hiện ra ý đồ của hắn nên tiếp tục truy theo không thôi Làm cho hắn không thể lẩn trốn ở bên ngoài đồng thời tận lực phong tỏa lộ tuyến tiến vào Tiên La Thành Lăng Thiên đã quanh quẩn xung quanh Tiên La Thành hai lần nhưng vẫn không có cơ hội tiến vào thành Mà nếu như thực sự mạo hiểm tiến vào thành chỉ sợ rằng khó tránh được sát chiêu trí mệnh của tiên lý Sau khi biết Ngọc Băng Nhan có huyền âm thần mạch Lần đầu tiên Lăng Thiên cảm giác có áp lực phải cấp bách gia tăng công lực Lần đầu tiên có ý niệm muốn gia tăng thực lực Có thực lực tuyệt đối mới chân tránh là vương bài Nếu bảo trì thực lực trước mắt Chờ đến khi thiên lý chân tránh quen thuộc với phương pháp đào vong của mình thì sợ rằng chính mình cũng chỉ có cách bó tay chịu chói. Không, không thể nói là bó tay chịu chói mà đối với mình chỉ có duy nhất một con đường là tử lộ. Nhưng thực lực há nói muốn tăng lên là có thể tăng lên được. Hơn nữa cảnh giới võ học của lăng thiên vốn đã cực cao, muốn tiến thêm một bước há dễ dàng. tục ngữ mặc dù nói dưới áp lực cực đại có thể khiến cho người ta bộc phát năng lực cực đại nhưng đối với lăng thiên lúc này áp lực đã đủ lớn mà bộc phát lại chưa đủ mạnh mặc dù trong người vẫn còn hai viên đại hoàn đan nhưng lăng thiên nói gì thì nói cũng không có súng khí phục dùng ngay lúc này bản thân hắn mới ăn một viên thời gian còn chưa qua một tháng nếu lại ăn tiếp một viên thì sợ rằng cũng không cần thiên lý đồng thủ Chính mình toàn thân kinh mạch bảo liệt ra mà chết. Đây là chuyện không thể nghi vấn. Cho nên tại tình huống vô pháp nghĩ ra cái gì hay hơn lăng thiên đành phải chọn lấy biện pháp ngu nhất. Mỗi lần hắn đều làm cho công lực tiêu hao hoàn toàn rồi lại khôi phục lại. Sau khi khôi phục thì tiểu phúc lại có một loại tăng trưởng kỳ dị. Về mặt lý thuyết thể dục mà nói thì cái này gọi là trùng kích cực hạn thể năng của con người. Sau khi đột phá cực hạn thì vô luận là thể lực hay tốc độ đều tăng lên Nhưng Lăng Thiên biết cái gọi là cực hạn này thực ra là cực hạn lần thứ hai Cũng nói, sau khi đột phá cực hạn thân thể ngược lại có hiện tượng như phủ cực thái lai Trong thời gian này, cơ năng của thân thể có thể tạm thời khôi phục cho đến khi tiêu hao hết một lần nữa thì mới chân tránh đạt đến cực hạn cũng nói tại cực hạn này trong thân thể chân không có nửa điểm nội lực và lực lượng chỉ có tại một khắc này vận chuyển nội lực khôi phục thể năng thì mới có thể khiến cho nội lực chân tránh tiến bộ mà sự tiến bộ này cũng có thể từng bước củng cố thành quả một lần cố gắng cực hạn từng đảo sơn lính bị vứt lại phía sau lộ tuyến lăng thiên trốn đi phi thường ruột dị chợt tả chợt hữu Hoặc giả sau khi tiến vào một cây sơn cốc thì sau đó lại đi ra Liên tục sửa đổi lộ tuyến hoặc bốn phía đều lưu lại khí tức nhưng lại không lựa chọn bất kỳ phương hướng nào Cực kỳ khó phân biệt Đây là do Lăng Thiên tổng hợp một thân kinh nghiệm ở kiếp trước mà tổng kết ra phương pháp Loại phương pháp này đối phó với một người bình thường tuyệt đối là giết gà dùng đao mổ trâu Thậm chí là không có hiệu quả gì Ngược lại còn kéo chậm quá trình chạy trốn của mình Nhưng đối với nhân vật cao thủ truy tung tuyệt đỉnh như thiên lý này Lục thức cực kỳ mẫn cảm thì lại thích hợp nhất Bất quá tin tưởng thiên lý này một lộ truy tung sẽ phi thường gian khổ Nguyên nhân vì thiên lý là một cao thủ Hắn đã có thói quen lấy lục thức của bản thân mà cảm giác tình trạng của đối thủ Có thể nói đạo lý thế giới vạn sự vạn vật ưu điểm đôi khi lại là nhược điểm chính là chỗ này Lăng thiên mơ hơi tính toán một phen, Tốc độ của mình xác thực là có hơn thiên lý một chút không thì cũng không thể bỏ qua hắn nhiều lần như vậy Nhưng người đi trốn vốn chiếm được tiên cơ Có thể bố trí trên đường đi mà lần này ít nhất cũng đã bỏ qua thiên lý hai thời thần Tuy nhiên để khôi phục nội lực thì mình cần ít nhất sáu thời thần Sở dĩ lăng thiên nếu muốn trong thời gian này có đột phá thì nhất định phải thừa dịp này tìm được một chỗ cực kỳ an toàn Tâm không vương vẫn gì thúc dục nội lực trầm chầm, chầm khôi phục thì mới có hy vọng thoát khỏi khốn cảnh Nhưng mà nếu đang lúc luyện công bị người khác quấy nhiễu Thì nhất định là sẽ bị tẩu hỏa nhập ma Nhẹ thì toàn bộ thân co gắp tê liệt Nặng thì táng mệnh đương chàng Đây là một trận đánh cuộc hoành tráng Nhưng Lăng Thiên lúc này lại không thể không đánh cuộc Nguyên nhân là đánh cuộc còn có cơ hội chiến thắng Còn bây giờ hắn cũng không thể đem tốc độ tăng lên nữa sớm muộn cũng bị thiên lý truy đuổi kịp, càng không cần nói về cái gì kỳ hạn nửa năm. Lăng thiên lại một lần nữa đột nhiên gia tăng tốc độ, như bay bổ nhào vào núi rừng rậm rạp, thân hình chợt như điện chuyển qua một vài phương hướng, vần quanh một hồi rồi lại cu ra bìa rừng nơi có một tảng đá lớn. Tảng đá lớn này nặng đến vài ngàn cân, đứng nghiêng nghiêng, phía dưới có một khoảng không gian tương đối bí mật. Đủ để che giấu thân hình Phía trước lại có nhiều cây tùng to lớn Cũng như đám tạp thảo rầm rạp Lăng thiên lúc mới vừa tiến vào vào rừng rậm liền Đã phát hiện ra chỗ xấu thân tuyệt diệu này Lăng thiên dùng trường kiếm như gió Nhanh chóng đào một cái đồng nhỏ Đủ để dung thân dưới tảng đá lớn Đem đống bùn đất đào được tích tại trước đồng khẩu sau đó cực kỳ cẩn thận đem một mảng đất bao gồm cả lớp cây cỏ bên trên bao trùm ở trên mặt rồi cẩn thận chỉnh biến cho phù hợp với cảnh sắc quanh thân. Sau khi cẩn thận kiểm tra bố trí một lần nữa, xác nhận không có sai lầm lăng thiên mới ngầm mắt nhìn trời. Thời gian không còn sai biệt nữa thì có chút cười. Thân hình co thấp lại, nội lực tiềm vận, đột nhiên hít một cái. Đống đất phía ngoài tích lại như quả núi nhỏ đột nhiên chuyển động phủ lên phía trên. Kín đáo đến một giọt nước cũng không lọt. Đem cả khoảng không gian phía dưới tảng đá che kín. Người bên ngoài có nhìn cũng chỉ thấy tựa hồ dưới núi đá này vốn là một đống đất. Một khu vực cây cỏ hỗn tạp cùng cảnh sắc chung quanh hết sức hòa hợp. Không hề có nửa điểm gây chú ý. Đống đất có chút rung động một trận nhưng rất nhỏ không ai có thể phát hiện ra dưới đám cây cỏ rầm rạp lại trầm rãi thò ra một ống sậy nhỏ. Chương 380. Chỉ xích chi diêu dưới đống đất, Lăng Thiên trong miệng đang ngậm một đầu ống sậy, hai mắt nhắm chặt chìm vào trong điều tức. Lúc này trong cơ thể Lăng Thiên nội lực cơ hồ là đã khô cạn không còn một giọt. Đan điền càng giống như một khối bọt biển khô kiệt, phản phất như một hài tử mới vừa sinh ra. một lúc lâu sau mới cảm giác được trong đan điền có một chút nhiệt, một điểm nội lực tinh tế lại từ từ thành hình, chậm rãi lưu chuyển trong kinh mạch. một điểm tiếp một điểm. nguyên nhân vì lăng thiên cấp bách vận động nội lực trong thời gian dài cơ hồ khiến cho kinh mạch bạo liệt nhưng lúc này nội lực chậm chậm giống như dòng suối suối nhỏ hợp lại hóa thành sông chảy đi trong kinh mạch. kinh mạch tựa hồ có chút nháy đồng. Huyệt dũ tuyển ở gan bàn chân lăng thiên cũng có chút nóng lên dẫn đồng phản ứng Địa khí hùng hậu từ huyệt dũ tuyển chậm rãi mà dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Cùng giao hòa rồi tan ra không phân địch ta Hình như là vô ứng lẫn nhau Bách hội huyệt trên đỉnh đầu cũng nhẹ nhẹ nháy đồng rồi đột nhiên hắn cảm giác trên đỉnh đầu một luồng thiên khí thanh lương rót vào Chính là tiên thiên chân khí tinh thuần chậm rãi tiến vào Thân hình liên tiếp câu thông với thiên địa trong cơ thể tự thành càn khôn. Cùng thiên lý thượng thiên nhập địa cũng như dưới tình cảnh bị truy sát. Liên tục đối mặt với làn danh sinh tử cuối cùng đã kích thích tiềm lực trong cơ thể lăng thiên. Ngay lúc này, lăng thiên phúc trí tâm linh đột nhiên tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất siêu diệu. Cách này có thể nói như lập địa thành Phật của Phật ra. Trong tình huống không phải cứng cầu lại đột nhiên được đắc đáo kỳ ngộ có mơ cũng khó cầu. Đối với thân thể hắn lại đột nhiên cảm giác suy nghĩ trở nên cực độ mẫn cảm Nội lực vận hành quanh thân Khí quán bách mạch chung quanh Bất kể là tiếng gió thổi Tiếng cây cỏ sao động trước mắt không có gì thoát khỏi tai hắn Tiếng côn trùng kêu vang như thiền sướng bên tai Như kể bên tai Trong cơ thể Kinh mạch mọi chỗ đồng thời như sống dậy Nội lực cuồn cuộn không ngớt tuôn ra liền như bách xuyên quy hải chậm rãi rót vào đan điền khô hạn tiên thiên chân khí từ đỉnh đầu mà xuống cùng địa khí từ lòng bàn chân hùng hậu trùng lên sau khi gặp nhau tại đan điền thì liền lập tức tách ra lại quay ngược trở lại tại trong cơ thể hình thành một vòng tuần hoàn cứ sau một vòng lại đồng thời rót vào đan điền nhưng sau đó lại bắt đầu quay lại một vòng mới tuần hoàn hướng phục Lăng thiên trong miệng mặc dù ngậm cỏ lau nhưng lại sớm đát vô ý thức đoạn tuyệt hậu thiên hô hấp Đạt tới tiên thiên thánh thai chi cảnh Toàn bộ thần trí hãm vào trong hỗn độn cuồn cuộn mờ mịt bất chi Tại một khắc này, khí tức của lăng thiên chân tránh cùng thiên địa tan ra thành một thể cũng không còn phân biệt lẫn nhau Thời gian chậm rãi trôi qua Thân thể thiên lý giống như đám mây nhẹ nhàng xẹp qua, dừng lại trên phiến núi rừng này Một lộ truy tung này thiên lý rõ ràng cảm giác lần này cùng vài lần trước có sự khác nhau rất lớn. Tốc độ của lăng thiên hắn đã ít nhiều hiểu rõ nhưng một lộ này lại làm cho thiên lý cảm giác có chút khó hiểu. Tựa hồ một lộ này ra hỏa kia trực tiếp chạy hết tốc độ. Cơ hồ là không có rừng vì sức lực con người có hạn. Con người trung quy không phải là thần. Thể lực cuối cùng sẽ phải có lúc hao tồn hết. Vô luận là người nào đến một lúc nào đó nhất định là không thể hành động được Hơn nữa đối với người luyện võ nếu thực sự tiêu hao hết toàn thân nội lực thì tình huống này rất nguy hiểm Cơ hồ là một đứa bé cũng có thể đem hắn đẩy ngã Cái này có thể nói giống như một đại phú ông trên người không có tiền thì cũng không thể mua được một đồ vật gì đó Trong lúc đó một người nghèo có ít tiền lại có thể chiếm tiện nghi mà mua được Mà người luyện võ một khi bộc phát thì nhất định phải đem nội lực toàn thân tập trung tại một điểm Tại một khắc thời gian bộc phát ra ngoài cả cơ thể cũng không còn nửa điểm lực đảo Người bình thường gặp phải hiện tượng này gọi là thoát lực mà người học võ gặp phải hiện tượng này thì gọi là không lực Hai cách này mặc dù về cơ bản là giống nhau nhưng kỳ thực lại không thể đồng nhất với nhau Thường nhân mà thoát lực thì nhiều nhất 2-3 ngày sẽ phục hồi như cũ mà võ giả một khi bị không lực nếu không xử trí thỏa đáng thì võ công có thể bị phế bỏ. Mà lăng thiên nếu như thực sự dùng loại phương pháp này chạy đi thì dưới sự truy tung của thiên lý không nghi ngờ gì nữa là tự tìm tử lộ. Nhưng nếu hắn không dùng loại phương pháp này thì lại vô pháp giải thích được hắn đã dùng loại pháp môn nào mà nhiều lần trốn thoát đến vậy. Hai mắt thiên lý như mắt ưng. Hai mắt chợt lói lên như điện động thân chạy trong sừng nhanh chóng lục xoát một lần Hắn có thể cảm giác được lăng thiên nhất định đã đi qua đây thậm chí đã dừng ở đây một đoạn thời gian Vấn đề là tại sao lại dừng lại, dừng lại ở chỗ nào mà bây giờ hắn ở đâu Thân thể thiên lý chợt như điện chui vào trong sừng Lấy tốc độ khiến kẻ khác hoa mắt chạy qua một lần sau đó lại chạy ra Sau đó lại nhanh chóng chạy quay lại rồi lại chậm chậm quay về đứng tại chỗ Hắn đứng trên một khối núi đá đau khổ nhăn mặt cao mày tựa hồ cảm giác có chút khó khăn. Nếu lúc này lăng thiên mà nhìn thấy thì nhất định là kinh hô thành tiếng. Nguyên nhân vì tốc độ cũng như phương hướng thiên lý đi qua không sai biệt so với hành động của lăng thiên lúc mới vừa tiến vào rừng. Không khác chút nào. Cơ hồ là mỗi chỗ lăng thiên đi qua hắn đều cẩn thận đi lại một lần. Phương hướng. Trình tự không cơ. To. Oh. Dơm. D. Quy. Quy. Y. E. D. Quy. Quy. Mơ. Sai lầm. Mà điểm đặt chân tối hậu chính là đỉnh tảng đá lớn mà Lăng Thiên đang giấu thân phía dưới. Thế gian lại có truy tung thuật thần diệu như thế. Khó trách thiên lý đối với đề xuất nửa năm trốn tìm của Lăng Thiên tỏ vẻ dễu cợt. Khó trách trong lòng hắn tràn ngập tín tâm nhất định thắng. Nguyên lai là hắn còn có một chiêu sát thủ giản này. Nhưng mà lúc này thiên lý lại có chút mờ mịt. Khí tức của lăng thiên đến chỗ này thì liền đình chỉ. Cảm giác dày hơn. Tựa hồ là sau khi đến chỗ này thì có dừng lại một lúc sau đó một lựa chọn một phương hướng trốn đi. Nhưng thiên lý sau khi cẩn thận cảm giác thì lại phát hiện sự tình hết sức kỳ quái. Khí tức của lăng thiên sau khi đến này chỗ thì rõ ràng là đã quay đi quay về lặp lại vài lần Cho nên Chỗ này khí tức của lăng thiên hơi dày hơn một điểm Nhưng sau đó lại hướng đi bốn mặt tám phương mà tản mát đi từ từ tiêu tan Một điểm này làm cho thiên lý nghĩ không thông Lăng thiên sao lại đột nhiên không thấy đâu Chẳng lẽ lăng thiên đột nhiên ở chỗ này Ngay lúc này đột nhiên ngộ thông võ học đại đạo. Ở chỗ này phá toái hư không phi thăng rồi Không thì sao lại phát sinh hiện tượng kỳ quái như thế này Cho dù hắn thượng thiên nhập địa thì Trung Quy cũng phải có chút dấu vết chứ Trung Quy không thể biến mất như vậy Một đường truy tung, Lăng Thiên cố nhiên đã kiệt sức mà thật ra thiên lý cũng không tránh được hao kiệt. Lăng Thiên làm kẻ đi trốn chiếm được tiên cơ cố nhiên cố gắng bày bố nghi trận mà trốn Nhưng thiên lý muốn tìm được thì lại phải mất sức hơn nhiều Hắn nhất định phải tìm hiểu rõ mỗi một nghi trận Mỗi một cái dù ký của Lăng Thiên thì mới có thể chân tránh nắm chắc được phương hướng bỏ trốn của Lăng Thiên Trong vài ngày truy tung này Thiên lý cảm giác được Lăng Thiên như một con ruồi không đầu chạy loạn trong núi rừng nhằm dẫn dắt mình rời ra Mà chung quanh tiên la thành núi rừng cũng không nhiều Lăng Thiên cơ hồ dẫn hắn quay đi quay lại vòng vo đến 5-6 lần mới tiến vào khu núi rừng này Ấm theo tính toán của thiên lý thì lúc này lăng thiên nhất định là toàn thân thoát lực. Không còn lực lượng chống lại nên hắn mới bình tĩnh đuổi theo. Nào biết chờ đợi chính mình lại là chuyện tình kỳ quái này. Mặc dù sự tình thật sự không khác tính toán của thiên lý là mấy. Lăng thiên giờ khắc này cơ bản là toàn thân thoát lực. Không có sức chống cự nhưng nằm ở chỗ đầu tiên phải tìm được lăng thiên đát. Thiên lý thân hình chớp lên đảo mắt đã ra ngoài hơn 10 trượng. Lần này hắn toàn lực thi triển khinh công thân pháp tối cao minh của mình Thân thể liền như luồng khói xanh mờ nhạt vọt đi trong rừng cây nhanh chóng chuyển động Mỗi một cái cây Mỗi một đám cỏ rậm rạp đều cẩn thận tra xét qua một lần Sau khi không thu hoạch được gì thì lại bay quay về trên ngọn cây Hắn đứng vững vàng trên một cành cây to cỡ ngón tay Hai mắt phát sáng Trên mặt tử khí xuất hiện đó là do hắn thi triển độc môn thiên thị địa thính bỗng nhiên trong phương viên vài chục trưởng tất cả đồng tính đều truyền vào tai hắn kể cả tiếng run rít bò trên mặt đất tiếng tâm tảng chim chóc trên cây nháy động tất cả đều rõ ràng truyền vào tai thiên lý thiên lý hai mắt khép hờ nội lực cảm giác đều nhằm mặt đất rộng lớn dưới tàng cây hướng bốn phương tám hướng quét đi tựa hồ mỗi một rễ cây mỗi một tấc đất cũng biến thành một bộ phận cảm quan của hắn nếu lăng thiên mà nhìn thấy cảnh tượng này thì nhất định là cả kinh nguyên nhân là sách lược ẩn trốn hắn sớm định ra dưới tuyệt thi thần công thiên thì địa thính của thiên lý này căn bản chính là không đáng một đồng nếu như không phải hắn phúc trí tâm linh Không ngờ ngay lúc chui vào trong lòng đất một khắc đột nhiên dẫn ngộ cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì sợ rằng lúc này sớm đã rơi vào tay thiên lý Nếu như vậy thì lúc đó lăng thiên một điểm thể lực để hoàn kích tự vệ cũng không có Thần may mắn chân tránh đã nương theo lăng thiên Nếu như lăng thiên mà biết thiên lý có một cái danh hào khác là truy tung trí thượng thì sợ rằng cho dù lăng thiên cuồng ngạo cùng tự tin như thế nào cũng không có dũng khí đánh cuộc một trận này Thiên phóng tuy thưa Thiên Lý chiêu chiêu, đây là tuyệt chiêu trung cực của Tống Quân Thiên Lý. Thần ký này ngay cả tới người trí sao với hắn như Diệp khinh Trần cũng không biết. Thế là nhân vật mà Tống Quân Thiên Lý chú ý thì không một ai có thể trốn thoát khỏi bản lính truy tung như Thiên phóng này. Không thể trốn thoát khỏi tay Thiên Lý. Nhưng ngay lúc đó thần ký chưa từng thất thủ không ngờ lại lơ. À! Quy! Quy! Nơ! S U à. T hiện chuyện ngoài ý muốn trên người lăng thiên thiên thị địa thính chưa từng thất bại nay lại mất hiệu lực với lăng thiên một điểm này mà nói ra ngoài sợ rằng thế giới không ai có dũng khí tin tưởng một lúc lâu sau có tiếng răng rắc đây là cành cây thiên lý đặt chân bị gãy thân thể thiên lý như đại điêu bay xuống trao mình một cái bay lên tảng đá lớn thiên lý sắc mặt có chút tái nhợt Hô hấp cũng có chút cấp bách trên mặt hơi ửng hồng, khẽ ro hai tiếng. Thiên thị địa thính cố nhiên không ai có thể thoát khỏi nhưng mỗi lần sử dụng đều tổn hao nội lực cực đại. Thiên lý cũng là người, hắn cũng biết mệt mỏi cho dù hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ thì cũng không ngoại lệ. Nếu không phải thiên lý xác định lăng thiên lúc này tuyệt đối không có lực phản kích thì đối với địch nhân mạnh mẽ này. Cho dù cấp cho hắn 100 cái gan cũng không có súng khí trước lúc đại chiến thi triển thiên thị địa thính này. Thiên lý lặng lặng ngồi xuống, ngồi trên khối đá lớn, mặt mày nhăn nhó đau khổ suy tư đến nửa ngày cũng không động đậy. Đang lúc suy tư thiên lý hiển nhiên không nghĩ đến kẻ hắn đau khổ muốn tìm mà tìm không ra thời khắc này lại đang an ổn ngồi dưới mông hắn. Nếu như thiên lý mà biết thì căn bản không cần phải cố sức. Chỉ cần cái mông dùng lực một chút là có thể đem thạc huyệt phía dưới này biến thành phần mộ thực sự của lăng thiên Hắn cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trên thế giới này